vạch quang liên thiểm tích dịch long biến mất thay vào đó là một đầu địa hành long thủ lĩnh sau đó lý việt đem bị hắn đặt tên là a hoàng toa kỵ cùng đầu này địa hành long thủ lĩnh hợp thành nhất thời một đầu càng thêm hung mánh đáng sợ địa hành long xuất hiện ở trong doanh trại đầu này địa hành long trưởng vượt lên trước ba mét cao siêu quá bốn thước cả n g ư ờ i thổ hoàng sát so với địa hành long thủ lĩnh càng thêm tiên diễm sáng sủa đầu đỉnh độc giác cũng càng thêm t r ắ n g kiện trên người lân giáp đồng dạng hiện ra càng kiên cố hơn cho dù là ai phía trước nhìn địa hành long thủ lĩnh lại trước mắt địa hành long đều sẽ biết đây là địa hành long thủ lĩnh tiến dài sau gián dấp lý việt kiểm tra tư liệu địa hành long c h i vương thanh đồng đẳng cấp siêu phàm sinh vật lực lượng 7.8, t h ể chất 7.8, m ẫ n tiệp 7.8. đồng dạng nhiều hơn một cái kỹ năng hắn mắt sáng rực lên kỹ năng này đồng dạng cực kỳ ra sức trọng lực t r i ệ u hoán sức mạnh của mặt đất làm cho năm năm mét phạm vi trọng lực biến thành trước kia gấp hai phe mình đơn vị không bị ảnh hưởng làm l ệ n h một trăm hai mươi giây địa đâm trúng kích g i í t gạo tường đỡ trọng lừ chọn năm cái cường lực kỹ năng địa hành long c h i vương quá cường đại á long sinh vật liền đáng sợ như thế không biết chân chính c ự long lại kinh khủng bực nào hán phi thường hướng tới nghĩ lập tức lần nữa hợp thành ra một đầu địa hành long c h i vương lẫn nhau hợp thành nhìn sẽ sinh ra ra dạng gì sinh vật cường đại nhưng nhìn một chút chỉ còn lại có 258 điểm năng lượng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ buông cái ý nghĩ này một đầu địa hành long tri vương ước chừng cần 640 điểm năng lượng nhìn ngày mai có thể hay không lộng cú năng lượng hắn lắc đầu sau khi ăn cơm tối xong hắn trở về ma pháp dân cư t u y ể n ba tầng một gian nhà bắt đầu mỗi ngày theo thông lệ minh tưởng khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ hắn ban khống tâm tư ở não hải minh nghĩ một viên nhiều hình thòi thủy tinh đây là thủy tinh minh tưởng pháp là vu sư trung tương đương chân quý một môn minh tưởng pháp mà theo hắn rơi vào minh tưởng bên trong ngoại giới kỳ dị năng lượng không ngừng dũng mạnh vào chuyển hóa thành pháp lực người thường cần hai mươi điểm pháp lực mới có thể tấn thăng làm nhất cấp kiến tập vu sư đây đối với người thường mà nói cần tương đối giải một đoạn thời gian mà tinh thần lực càng mạnh chuyển hóa pháp lực tốc độ liền càng nhanh sở dĩ trời sinh tinh thần lực càng xuất chúng liền càng thích hợp vu sư đường đây không chỉ là vụ sư chức nghiệp còn lại thi pháp giả chức nghiệp cũng là như vậy mà lý việt lúc này tinh thần lực cũng đã cao tới hai bốn sở dĩ hắn tích lũy pháp lực tốc độ cũng vượt qua xa bất luận cái gì người thường chỉ là nửa giờ sau trong cơ thể hắn pháp lực cũng đã đạt được hai mươi điểm không do dự hắn trực tiếp trong đầu lấy tinh thần lực vẽ ra nhất cấp vụ sư đ ổ văn cái này đ ổ văn tuy là phức tạp vốn lấy hắn bây giờ hai bốn tinh thần lực lại không có một k i a chắc trở theo nhất cấp vu sư đồ văn thành hình trên người hắn nhất thời hiện lên một đạo bạch quang nhàn nhạt, nhạt dấu hiệu này lấy hắn đã chính thức trở thành một danh thi pháp trước nghiệp giả vu sư sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 2 a i nhất cấp vu sư học được pháp thuật đánh giá trong đầu lý việt cũng không có bị ảnh hưởng hắn đem 20 điểm pháp lực bỏ thêm vào tiến nhập nhất cấp vu sư đồ văn trung 20 điểm pháp lực chỉ là khó khăn lắm đem nhất cấp vu sư đồ văn bỏ thêm vào một phần sáu mà muốn thăng cấp nhị cấp vu sư cũng chính là phổ thông giai bậc cần đem nhất cấp vu sư đồ văn tràn đầy pháp lực rất nhanh một giờ trôi qua hắn mở mắt khoe miệng mang theo tiểu ý nhẹ nhàng tự nói cái này vu sư tu luyện cũng không khó nha phỏng chừng có nữa hai lần minh tưởng là có thể đem nhất cấp vu sư đồ văn tràn đầy pháp lực bắt đầu thăng cấp nhị cấp vu sư hiện nay trong cơ thể hắn pháp lực đã đạt được bốn mươi sáu điểm thành t i ể u v u sư tự nhiên muốn học tập pháp thuật hắn tràn đầy phấn khởi xuất ra hỏa hệ v u sư pháp thuật nhất thư tụ tinh hội thần quan sát đối với thi pháp hắn cảm thấy rất hứng thú dù sao tại hắn thế giới cũ đây đều là truyền thuyết mà mình lúc này có thể trở thành là nhân vật như vậy có thể nào bất hưng phấn nhất cấp v u sư chỉ có thể học tập trụ cột nhất hỏa cầu thuật điều này cần lấy tinh thần lực buộc vòng quanh hỏa cầu thuật pháp thuật đồ văn lại đem pháp lực bỏ thêm vào đi đem thêm pháp bỏ vào vào. nếu h pháp thuật mới thành hình, có thể công kích. Trong lòng hắn nói nhỏ, đem phức tạp kêu hỏa cầu thuật pháp thuật văn nhớ kỹ ở. Từ tinh thần lực tăng mạnh, trí nhớ của hắn nhiều ư cường vậy văn một mới đem lắm. Trong tạp Từ tăng trí cái có công cầu lực của lực cũng nói đại rồi kêu lòng năng n kỹ đồ ở. như xuyên việt trước bực này phức tạp pháp thuật đồ văn sợ làm ộ t hai tháng hắn đều nhớ không xuống đi ra ma pháp dân cư đứng ở trong l ã n h địa hắn đưa tay phải ra nhớ lại hỏa cầu thuật pháp thuật đồ văn bắt t đầu lấy i n hô thần lực nơi tay trên tay tốc rất tiên. thành. rút thêm chậm. hắn chừng hắn chỉ có va va chạm chạm vẻ bề ngoài hoàn thành. Sau đó hắn đem pháp h lần đầu nơi ngoài. này ngoài lực là lực Cái Ước có, giây mới, điểm, bỏ thêm vào đi sao va va Sau ra vẻ vẻ vào vào. bề bề bỏ độ đó đem Dù một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu đột nhiên xuất hiện tại hắn trên bàn tay phương quít ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực nhìn qua liền nhiệt độ cực cao nhưng hắn cũng không có cảm nhận được một k i a nóng bức thi pháp giả tự thân không chịu chính mình pháp thuật ảnh hưởng trong đầu hắn hiện lên sách da dê ở trên một câu nói này mặc dù đối với này hắn không thể nào hiểu được nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn thi triển pháp thuật đây chính là hỏa cầu thuật mặc dù chỉ là nhất cấp pháp thuật nhưng dựa theo sách da dê bên trên sở ghi chép dù cho phổ thông cận chiến chức nghiệp một khi bị băn chúng không chết cũng muốn trọng thương thi pháp giả pháp thuật công kích cực kỳ đáng sợ hắn chậm rãi đem trên tay hỏa cầu tán đi thi triển quá chậm loại tốc độ này cùng người chém giết đều đủ người khác giết người mười trở về hắn lắc đầu không có cái gì lưỡng lự hắn đứng ở ma pháp dân cư trước không ngừng luyện tập thi triển hỏa cầu thuật pháp lực không có hắn an vị dưới minh tưởng khôi phục pháp lực cái này loại minh tưởng cùng thủy tinh minh tưởng bất đồng chỉ có thể khôi phục pháp lực cũng không bất luận cái gì hạn chế ước chừng hơn bốn giờ đi qua đã đến đêm khuya hắn mới về đến ma pháp dân cư bên trong tiến nhập giấc ngủ ầm ầm thiên lôi cuồn cuộn mưa to như thác lý việt cao mày đứng ở ma pháp dân cư trước có chút bất đắc dĩ ngày hôm nay c ư nhiên bắt đầu rơi xuống mưa to điều này làm cho hắn xuất môn tìm kiếm bảy quái vật rơi liệm sát ma thú kế hoạch chết non rồi như vậy mưa to hành tẩu trong rừng rậm đó nhất định chính là muốn chết một phần vạn đưa tới thiểm điện đập chúng sợ là địa hành long c h i vương đều gánh không được chỉ có ở lại chỗ này liên hệ pháp thuật ngày hôm qua mang về những thứ kia ma thú thi thể vậy cũng xử lý tốt ngày hôm nay được đem những thứ này ma thú huyết nhục bán đi ra ngoài bộ phận hắn có quyết định một cái đại đội g ồ lìn mỗi ngày không sai biệt lắm phải tiêu hao một nghìn năm trăm t h ử a cân thức ăn bọn chúng đều là chân chính đại vị vương cộng thêm địa hình long chi vương một ngày cũng muốn ăn trên trăm cân may mắn ngày hôm qua không chỉ có săn thú không ít ma thú cũng săn thú không ít giá thú hơn nữa hắn còn khiến người ta phân hai lần đều trả lại tuy là vì vậy lãng phí rất nhiều thời gian nhưng hết thể đều đáng giá l ĩ n h chủ đại nhân hôm qua săn bắn thu hoạch đều đã xử lý xong hết giá thú bình thường thịt ở tám hai trăm cân t à hưu thịt ma thu ở ba bảy trăm cân t à hưu gỗ lìn đại đội đội, đội trưởng ổ dơ mạo vũ đến đây không mình hành lễ nói giá thú bình thường thịt đưa tới bốn cân thịt ma thu toàn bộ đưa tới lý việt mừng rỡ phân phó nói là ổ dơ lĩnh mệnh rất nhanh dùng thô giáp một khí chứa đại lượng loại thịt liền đưa vào ma pháp dân cư tầng thứ nhất một cái phòng h á c thiết h á c thiết h á c thiết ba loại đẳng cấp thịt ma thú đều phân ra ta phải cho chính mình hợp thành một nhóm cao đẳng cấp loại thịt hắn nhìn trước mắt đại lượng thịt ma thú sớm đã có quyết định này càng là sinh vật cường đại huyết đ h ụ c dùng ăn phía sau liền đối với người càng có lợi chỗ không nói nhiều nói trực tiếp bắt đầu hợp thành hắn lựa chọn một đầu liệt hỏa bôn u ngữu thịt đây là một đầu hát thiết ma thú cái viên này hắc thiết mới mẹ tinh hoạch chính là cái này đầu liệt hỏa buôn như đóng góp nơi đây có chừng hơn sáu trăm cân liệt hỏa buôn như thịt bò bạch quang liên thiểm trước mặt liệt hỏa buôn như huyết đ ụ c mỗi một lần t h i ể m thước đều muốn ít hơn phân nửa ước chừng bốn lần sau đó lý việt trước mắt thịt bò đã biến đến nóng ánh trong suốt mang theo nhàn nhạt ánh sáng màu bạc hắn cầm lấy một khối thịt bò kiểm tra đứng lên tên gọi hoàng ngưu c h i vương thịt giai bậc bạch ngân trọng lượng hai cân hiệu quả đặc biệt giai bậc thấp hơn thanh đồng giả dùng ăn mỗi dùng ăn m ộ ư ơ i cân hỏa hệ thân thiện một hai lần hữu hiệu sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương hai mươi b ố hỏa hệ thân thiện đỉnh tiêm l ĩ n h chủ nhóm kích động bạch ngân thịt bò hỏa hệ thân thiện một lý việt lộ ra vẻ tươi cười như vậy một khối thịt bò tuyệt đối tương đương chân quý thanh đồng đẳng cấp siêu phàm sinh vật cũng đã hết sức cường đại như địa hành long tri vương mà bạch ngân đẳng cấp siêu phàm sinh vật càng là ở thanh đồng giai bậc bên trên thực lực tự nhiên càng thêm kinh khủng như vậy siêu phàm sinh vật hắn đụng với đều chỉ có chạy chối chết cái này một lựa chọn tuy là lính chủ thiên phú cường đại làm cho địa h à n h long c h i vương ở lực lượng trên thuộc tính không kém gì bạch ngân sinh vật nhưng này chỉ là lực lượng thuộc tính một gã siêu phàm sinh vật cường đại chưa bao giờ là xem đơn hạng thuộc tính không quá hệ thân thiện là cái gì trên mặt hắn lại hơi nghi hoặc một chút cá nhân trên thuộc tính cũng không có cái này hạng nhất bất quá mặc dù không hiểu rõ nhưng nghe tên hắn cũng có thể đoán được một ít chắc là làm cho hắn thân cận hơn sức mạnh hệ hỏa đối với sức mạnh hệ hỏa t r ư ở n g khống lực khả năng cũng sẽ tăng cường vài phần với lúc ta đang tu luyện hỏa cầu thuật hỏa hệ thân thiện đối với ta phải có không nhỏ tác dụng hắn ánh mắt nhìn về phía những thứ khác loại thịt không do dự hắn trước đem bốn ngàn cân phổ thông loại thịt toàn bộ hợp thành nhất thời trói mắt bạch quang chất động 4.000 cân phổ thông loại thịt bị hợp thành vì 2.000 cân hắc thiết siêu phàm huyết nhục mở ra giao dịch giao diện hắn tra một chút phát hiện đã có siêu phàm huyết nhục ở bán đoán chừng là những thứ kia sinh vật khủng bố l ĩ n h chủ bọn họ tự thân chủng tộc thiên phú quá mạnh mẽ muốn liệp sát đại lượng ma thú cũng sẽ không chắc trở bất quá ngũ cân một điểm năng lượng giá cả như trước có thể tiếp thu hắn nói t h ầ m không có làm lỡ hắn đem hợp thành ra 2.000 cân siêu phàm huyết nhục mang lên cái bên cạnh còn lại 3.050 kg tả hưu thịt ma thú hắn cũng toàn bộ mang lên giao dịch giao diện những thứ này đại bộ phận đều là h ắ c thiết ma thú một số ít là h ắ c thiết h ắ c thiết đã không có mà h ắ c thiết siêu phàm huyết n ụ giá cả liền cao rất nhiều đạt tới hai cân một điểm năng lượng trình độ không tiếp tục quản giao dịch ở trên sự tình hắn xuất ra mười cân bạch ngân thịt bò làm cho gỗ lìn nướng chín ngày đầu tiên hắn liền ăn qua gỗ lìn nướng thịt xuất h ổ ý liêu nướng không sai ăn qua ba cân thịt bò làm sau bữa ăn sáng hắn bắt đầu tiếp tục luyện tập hỏa cầu thuật lúc này hắn đã có thể ở trong vòng ba giây đem hỏa cầu kích phát nhưng cái này như trước rất khó ứng dụng với thực chiến yêu cầu là hắn ở nửa giây bên trong có thể mang hỏa cầu thuật kích thích ra đi như vậy mới xem như một gã chân chính thi pháp giả làm cho cận chiến chức nghiệp sợ hãi thi pháp giả mưa vẫn rơi sấm chấp cũng không thường vang lên gần giống như lão thiên phát nộ muốn trừng phạt chúng sinh ngươi thực dụng mười cân bạch ngân hỏa ngưu thịt hỏa hệ thân thiện một chứng kiến trước mắt bắn ra tin tức lý việt khỏe miệng lộ ra tiêu ý đồng thời hắn cũng cảm giác được chính mình dường như có một ít biến hóa nhưng cụ thể biến hóa gì hắn lại không cách nào nói rõ đưa tay phải ra hỏa cầu thuật pháp thuật đồ văn cấp tốc hiện lên vẹn vẹn vừa qua khỏi một giây một viên so trước đó dường như nhan sắc càng đậm không ít hỏa cầu xuất hiện ở trên tay hắn tốt hiệu quả kinh người mới vừa nhanh nhất thi pháp c ũ n g còn muốn một dây dưới hiện tại hỏa hệ thân thiện một thi pháp tốc độ tăng lên thật nhiều hắn có chút kinh hỉ hiệu quả này mạnh có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn hơn nữa uy lực pháp thuật đã gia tăng rồi một ít đột nhiên hắn trong lòng hơi đ ộ n g mở ra chính mình cá nhân bảng quả nhiên ở tin tức cá nhân bên trên đã nhiều hơn hỏa hệ thân thiện một cột hỏa hệ thân thiện một điểm hỏa hệ pháp thuật thi pháp tốc độ ba mươi hỏa hệ uy lực pháp thuật một m ư ơ một điểm cứ như vậy mạnh mẽ hắn có chút bị khiếp sợ đến cái này so với nhất kiện lam sắc ma pháp trang bị hiệu quả đều cường đại hơn nhiều chứng kiến hiệu quả như vậy hắn lập tức ý thức được chính mình hợp thành hỏa ngưu chi vương thịt khả năng cực kỳ đặc thù hẳn không phải là bất luận cái gì bạch ngân đẳng cấp siêu phàm huyết n h ụ đều có loại này hiệu quả tự ta chỉ cần hai mươi cân còn có hai mươi cân có thể xuất ra đi giao dịch ánh mắt của hắn loe lóe đến mức ở lại trong tay chờ sau này cho một cái thuộc hạ dùng gan hắn không chút suy nghĩ quá hiện tại là tối trọng yếu chính là không ngừng cường đại lãnh địa trên tay nắm cái này loại chân quý tài nguyên tự nhiên muốn đổi lấy năng lượng dùng để để thăng lãnh địa một bước nhanh từng bước nhanh lãnh địa trong lúc đó đục với chín thành đều là không chết không ớt hắn cũng không hy vọng lãnh địa của mình tương lai sẽ trở thành chiến lợi phẩm của người khác mở ra giao dịch giao diện hắn gửi bán sở hữu siêu phàm huyết n ụ đều đã bán bán rồi tiêu trừ thủ tục phí tổng cộng thu được một một trăm sáu mươi tám điểm năng lượng tính lên phía trước còn lại hai trăm năm mươi tám điểm năng lượng hiện tại hắn trên tay sở hữu một bốn trăm hai mươi sáu điểm năng lượng cần lần nữa hợp thành ra một chi gỗ l ì n đại đội một chi phụ trách phòng ngự lãnh địa một chi phụ trách theo ta ra ngoài sàn bán hắn suy t ư nói bất quá hắn cũng không có lập tức đi trước gỗ l ì n doanh đ ị a hiện tại đã là buổi tối triệu h ắ n đi ra cũng không có tác dụng gì thế giới tần đạo. Bán ra 20 cân bạch giới chi Bán đạo. ra hỏa cân sẽ được một điểm đ thiện, hiểu hỏa hệ thân ư ợ câu liên hệ. Một c nói này xen lẫn trong không mấy cái tin tức chung vốn không thu hút nhưng làm cho không ít xuyên việt trước chính là cường giả đỉnh cao lúc này đang ở yên lặng lặn xuống nước lĩnh chủ đ ố n g nhiên đứng lên mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng với kích động màu sắc lại là có thể để thăng hỏa hệ thân thiện bảo vật sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương hai mươi lăm c u n g đỉnh tiêm ma pháp sư giao dịch một tòa có đại lượng tiểu tinh linh bay lượn đang ở trồng trọt các loại dược thảo trong l ã n h đ ị a hòa long tỉ cái ánh mắt trong nháy mắt chừng lớn hòa hệ thân thiện ai cũng không thể g i à n h với ta đây là ta hắn hét lớn mắt rồng chung phát sinh không gì sánh được vẻ hưng phấn thành tựu hòa long hắn chính là dựa vào hòa hệ pháp thuật t a n cơm mà hòa hệ thân thiện đây đối với bất luận cái gì hòa long mà nói đều là trọng yếu nhất mỗi tăng thêm một điểm thực lực cũng sẽ tăng thêm không ít nếu như đi tới vạn tộc chiến trường trước lấy hắn sử thi cấp thực lực cái này bạch ngân đẳng cấp hỏa ngưu chi vương thịt đối với hắn căn bản là vô dụng nhưng bây giờ không giống với hắn hiện tại chỉ là phổ thông giai bậc bạch ngân đẳng cấp hỏa ngưu chi vương thịt đối với hắn tự nhiên có thể dùng một tòa khác lánh đ ị a một ga tay cầm pháp trượng người xuyên xích sắc ma pháp bảo hỏa hệ ma pháp sư một gương mặt dàn u a đều kích động đến đỏ lên nhất định phải đạt được nhiều hơn một điểm hỏa hệ thân thiện nói không chừng chờ ta lần nữa đạp tiến truyền kỳ cấp lúc có thể đem đạo kia ma pháp chân chính thi triển ra hắn x o a tay đã tại cha xem chính mình không gian giới chỉ tìm có thể giao dịch bảo vật hắn thấy có thể để thăng hỏa hệ thân thiện bảo vật lấy hiện trong tay mọi người năng lượng căn bản xa xa không đủ trao đổi sở dĩ hắn dự định xuất r a xuyên việt trước chân tàng cùng đối phương trao đổi giao dịch giao diện đồng dạng chống đỡ lẫn nhau trong lúc đó lấy vật đổi vật hiện tại liền có người có thể thu được bạch ngân đẳng cấp huyết đủ. vẫn là trong truyền thuyết hỏa ngưu c h i vương một tòa khác l ã n h đ ị a một gã liệt dương tinh linh huyền phù hư không thần tình cao cao tại thượng nhưng lúc này trong hai t r ò n g mắt lại hiện đầy khiếp sợ màu sắc thành t ự u cao đẳng tinh linh một thành viên hắn xuyên việt trước sinh ra lần đầu chính là sử thi sinh vật xuyên việt đi tới vạn tộc chiến trường lại đột nhiên thành nhỏ yếu nhất phổ thông sinh vật hắn xác thực không có thói quen bất quá bằng vào gốc gác mạnh mẽ hắn như trước rất thời gian ngắn gian liền phát triển nhưng hắn tự nhận là phát triển đã rất nhanh nhưng cũng xa xa không đạt được có thể đối phó bạch ngân sinh vật trình độ đối với xuyên việt trước hắn mà nói bạch ngân sinh vật tự nhiên không coi vào đâu nhưng đối với hắn hôm nay mà nói bạch ngân sinh vật lại cường đại đến không cách nào đối kháng dù cho hắn là cao đẳng tinh linh cũng vô pháp lấy phổ thông giai bậc vượt qua hát thiết thanh đồng cùng bạch ngân sinh vật địch nổi điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu hắn chính là chúa tể thế giới cao đẳng tinh linh một thành viên lại xa xa lạc hậu hơn người khác vô số tọa lãnh địa vô số vị ban đầu cường giả đỉnh cao đều bị hỏa hệ thân thiện bốn chữ câu động nỗi lòng nhiều người như vậy liên hệ ta lý việt nhìn lấy không ngừng chấp động nói chuyện phiếm giao diện kinh ngạc nói hắn vốn đang cho rằng có thể biết được hỏa hệ thân thiện mà lại đúng dịp thấy hắn phát cái tin tức kia tồn tại hẳn là cũng sẽ không rất nhiều nhưng bây giờ lại nhiều đến một cái trình độ kinh khủng cái này cũng từ mặt bên lại một lần nữa chứng minh cái này vạn tộc chiến trường bên trong l ĩ n h chủ bực nào nhiều không chỉ có như vậy cũng để cho hắn hiểu được hỏa hệ thân thiện giá trị khả năng so với hắn trước kia tưởng tượng còn muốn càng lớn hắn mở ra một cái khung trát ta là vĩ đại hỏa long ti kẹo ta nguyện ý trả giá ta hữu nghị đổi lấy ngươi hai mươi cân hỏa ngưu chi vương thịt ba hữu nghị lý việt mục trừng khẩu nốc cái này là nghĩ tay không bắt sói hơn nữa lại còn đem chú ý đánh tới hắn lên trên người cái này hỏa long sợ không phải đầu vóc vào phát hỏa hắn im lặng đem khung chặt đóng cửa đều chẳng muốn hồi phục đại gia thiên nam địa bắc đều không biết khoảng cách bao xa ngươi hữu nghị có ích lợi gì coi như khoảng cách gần hắn lý việt còn cần dùng bảo vật đổi lấy còn lại l ĩ n h chủ hữu nghị sao sợ không phải muốn trái lại mở ra cái thứ hai khung chát ngài tốt ta là nhân loại ma pháp sư dô trong tay ta có một cái tự động phòng ngự nhận phép thuật có thể chống đỡ ngăn cản bạch ngân trở xuống sinh vật công kích mỗi ngày có thể gây ra hai lần cùng ngài giao dịch mười cân hỏa ngưu chi vương thịt tự động phòng ngự nhận phép thuật lý việt có chút tâm động hắn hiện tại kém là cái gì chính là tự thân năng lực phòng ngự mặc dù có địa hành long chi vương vì tọa kỵ gỗ lỉn chi vương vì bảo tiêu nhưng khó tránh đụng với hai vị này không có đúng lúc ngăn lại công kích d ỗ g tiên sinh nói vậy ngài cũng biết hỏa hệ thân thiện trọng yếu ngài trả giá cao còn thiếu rất nhiều hắn trả lời một câu đối phương rất mau trở lại thư ta có thể lại thêm một nghìn năng lượng một chương hàng rèn kiến trúc bản vẽ một tấm phổ thông hôi hải nhân doanh trại kiến trúc bản vẽ người xem như thế nào thật lớn t h ủ bút lý việt thán phục vị này dồn tiên sinh tuyệt đối là một vị cực kỳ đáng sợ mà pháp sư dù cho bây giờ bị hạn chế đang bình thường giai bậc cũng như trước có thể phát huy ra thực lực kinh người bằng không không có khả năng ở ngắn ngủi ba ngày thu được nhiều như vậy đồ đạc hơn nữa đối phương còn không có sử dụng hiển nhiên đối phương hẳn là quét sạch không ít doanh điệu điều này làm cho hắn tương đương ước ao cái này loại đỉnh tiêm ma pháp sư khẳng định nắm giữ phương pháp đặc thù có thể ung dung tìm được g i ã quái doanh điệu hắn tuy là dưới trướng thực lực c ư ờ n g đại có ở bên trong vùng rừng rậm này lại chỉ có thể thử vận khí một dạng tìm kiếm g i ã quái doanh điệu ta cần một môn có thể ung dung tìm được g i ã quái doanh trại phương pháp hắn đáp lời cơ hồ là tại hắn mới vừa nói xong Đối chương hai mươi sáu kỵ sĩ truyền thừa tu luyện đánh giá dỗm tiên sinh giao dịch a lý việt lại không do dự trực tiếp cho đối phương phát đi xin giao dịch lính chủ giữa giao dịch đều có thể tốn hao năng lượng mời giao dịch giao diện giám định vật phẩm thật giả sở dĩ hắn đều không quan tâm đối phương theo như lời không là thật đồng dạng đối phương cũng sẽ không lo lắng hắn là đang nói dối hao phí một trăm n ă n g lượng giám định đối phương vật phẩm giao dịch toàn bộ không có lầm phía sau lý việt điểm chọn đồng ý giao dịch soắt mấy kiện vật phẩm xuất hiện ở trước mặt hắn một tấm kiến trúc bản vẽ hai kiện chấp động ánh sáng màu lam mà pháp trang bị lo gen kiến trúc bản vẽ hồi hải nhân doanh địa kiến trúc bản vẽ hai món đồ này nhất định chính là tuyệt phối vị này dồn ma pháp sư trực tiếp cho một cái tổ hợp là thành tâm người lý việt nét mặt lộ ra nụ cười ải nhân nổi danh nhất chính là đón tạo mà lò rèn hiển nhiên chính là ải nhân công tác sinh sở hai người tổ hợp mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất bằng không bất kể là không có ải nhân vẫn là không có lò rèn đều khó khăn phát huy tác dụng ứng hữu đến mức cái tên này vì thủ hộ chi giới nhẫn hẳn là cực kỳ chân quý bằng không r ố t ma pháp sư cũng sẽ không ngay từ đầu liền lấy cái này mà pháp trang bị mở miệng giao dịch hắn đem thủ hộ chi giới cầm lấy trực tiếp mang tại tay trái bên trên nhẫn không có cái gì hoa lệ bề ngoài rất mộc mạc chỉ là trên mặt nhẫn có rất nhiều kỳ dị văn lộ thoạt nhìn tương đương thần bí một ngày có thể gây ra hai lần có thể ngăn cản bạch ngân trở xuống đẳng cấp công kích đối với cái này nhẫn phép thuật hắn là cực kỳ thỏa mãn nguyên bản còn lo lắng đi ra ngoài an toàn nhưng bây giờ ngồi xuống tòa hạ có địa hình long c h i vương bảo tiêu có gỗ l ỉ n c h i vương trên tay còn có này cái thủ hộ chi giới chỉ cần không tìm đường chết an toàn khẳng định không có vấn đề gì hơn nữa cái này loại tự động phòng ngự ma pháp trang bị vẫn là phòng bị tên bàn lén ám sát tốt nhất vật phẩm còn có cái này sinh mệnh thủy tinh cầu qua đêm nay ngày mai sẽ có thể thử xem hiệu quả hắn đem thủy tinh cầu thu nhập trong túi không gian những xuyên việt đó trước chính là cường giả đỉnh cao tồn tại trên tay sợ là đều có không biết bao nhiêu bảo vật những bảo vật này mặc dù phần lớn bọn họ hiện nay e rằng còn không cách nào sử dụng nhưng chỉ là bộ phận cũng đủ để cho bọn họ cấp tốc cuộc khởi hắn s á c mặt ngưng trọng thêm vài phần đồng thời cũng để cho hắn đối với còn lại l ĩ n h chủ càng kiên kỵ thêm vài phần ai cũng không biết tiếp theo đụng phải l ĩ n h chủ xuyên việt trước đến cùng là thân phận gì đương nhiên lính chủ vô số 99% ở xuyên việt trước cũng đều là tương đối thông thường thân phận những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao tuyệt đối là chiếm so với cực kỳ thưa thớt nhưng vận khí ai còn nói được chuẩn đúng với cái loại này lính chủ biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp lấy vượt xa bọn họ bây giờ ứng đối tầng thứ lực lượng cường thế chạm sát hắn nhẹ giọng nói nhìn lấy vẫn còn ở không ngừng tăng nhiều không t r a n g hắn lần nữa ngẫu nhiên điểm một cái Còn có 10 cân bạch ngân như chi ngân như hỏa vương tuy h ị t cũng cần đổi l là kinh cước chi hoa rất bây cha chỉ có một phần trăm tỷ lệ có thể cảm giác mình là khí vận c h i tử l ĩ n h chủ sợ là không biết có bao nhiêu tất nhiên có đại lượng l ĩ n h chủ nguyện ý tốn hao không nhỏ đại giới bác nhất bác vật khí bác nhất bác xe ô tô biến motor l i ề u mạng đất vàng biến bạch kim đây là cái thứ ba không chắc ta cựu đầu xà bịt tờ mặn lấy năm trăm n ă n g lượng đổi lấy mười cân hỏa ngưu chi vương thịt đồng thời ngươi lấy được ta hữu nghị những n à y trời sinh sinh vật mạnh mẽ đầu óc đều có vấn đề sao lý việt hết trôi nói rồi trước một vị hỏa long còn có thể nói là ví dụ hiện tại lại toát ra một vị cựu đầu xà mà trên thực tế cái này ở bọn họ nguyên bản thế giới là cực kỳ bình thường t h a n h cựu đỉnh tiêm sinh vật có nhiều lắm các tộc sinh linh nguyện ý vì bọn hắn hữu nghị mà trả giá đại lượng tài phú ngẫm lại xem chỉ là một ít tài phú có thể có được một vị cự long hữu nghị cái này đặt ở bất kỳ thế giới nào đều là rất tính toán dù sao cự long đều là đứng ở một thế giới tầng cao nhất hơn nữa phía sau còn có bộ tộc mạnh mẽ vì chỗ dựa vững chắc đáng tiếc nơi này là vạn tộc chiến trường mọi người đều là phổ thông giai bậc khởi bước ai cũng không so với ai khác cao quý bao nhiêu trực tiếp gọi xiên hắn mở ra người thứ tư nói chuyện phiếm giao diện ta là đến từ thâm viên dung nham ác mà xìm b ả n ta cho phép ngươi lấy hai mươi cân h ỏ a n g ư u c h i vương thịt đặt được ta nhìn cũng không nhìn hết lý việt diện vô biểu tình mở ra kế tiếp nói chuyện phiếm giao diện ngài tốt ta là nhân loại kỵ sĩ phèo tổng ta nguyện ý lây trong tay ta kỵ sĩ truyền thừa tu luyện đổi lấy mười cân h ỏ a n g ư u c h i vương thịt kỵ sĩ lý việt mắt sáng lên đồng thời trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thán loài người chức nghiệp giả quả nhiên so với những cái kia trời sinh cường đại sinh vật khủng bố lễ phép rất nhiều chí ít hắn mở ra hai nhân loại chức nghiệp giả không trát đều không có muốn tay không bắt sói ý tứ hơn nữa giữa những hàng chữ hình thương cũng không giống nhau sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương hai mươi bảy cận chiến tối cường liệt dương kỵ sĩ pheo tổng kỵ sĩ ta đối với ngài kỵ sĩ truyền thừa có hứng thú nhưng cái này đại giới cũng không đủ hắn hồi đáp là một danh l ĩ n h chủ thân thể tố chất của hắn có thể theo lãnh địa thăng cấp mà không dừng tăng cường nếu như chỉ tu luyện vụ sư một con đường cũng có chút lãng phí hắn ngược lại là còn muốn tu luyện nữa một môn cận chiến chức nghiệp mà kỵ sĩ chức nghiệp cũng rất phù hợp ý nghĩ của hắn dù sao hắn có thể hợp thành tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện cực kỳ cường đại toạ kỵ đây đối với một gã kỵ sĩ mà nói tuyệt đối là ưu thế cực lớn thậm chí tương lai trở thành long kỵ sĩ cũng không phải là không thể được bất quá nghĩ đến long kỵ sĩ hắn liền có chút là lạ ta có thể lại tăng thêm một bộ trang phục kỵ sĩ bị làm s ắ c giai bậc hơn nữa ta kỵ sĩ truyền thừa có thể tốc hành xử thi cấp p h e o tông rất mau trở lại nói trang phục kỵ sĩ bị không biết bao quát cái gì lý việt mắt sáng lên hiếu kỳ nói kỵ sĩ trường kiếm kỵ sĩ trường thương kỵ sĩ cái khiên kỵ sĩ triển luyến giáp kỵ sĩ giày lính kỵ sĩ miếng lót vai kỵ sĩ mũ giáp đây là kỵ sĩ bảy cái bộ t h e o tổng tin tức trở về rất nhanh lý việt suy tư khoảng khắc đồng ý nói thành rao hắn cũng không có lại đi để ý tới còn lại khung trang thứ tốt nhiều lắm hắn sợ chính mình thêu hoa nhãn ngược lại không biết đến nên chọn cái gì bây giờ vô luận là dồn ma pháp sư cung cấp vật phẩm vẫn là phép tổng kỵ sĩ cung cấp truyền thừa cùng trang phục kỵ sĩ bị đều là hắn cần cái này là đủ rồi hai người rất nhanh hoàn thành giao dịch đến mức còn lại vẫn còn ở không ngừng gia tăng khung trang hắn toàn bộ thủ tiêu đồng thời thiết trí thành không thể trò chuyện riêng hình thức ngược lại hắn ở thế giới tần đạo giao dịch tần đạo toàn bộ hành vi đều là n ạ c danh căn bản không sợ đắc tội những lãnh chúa này hô hào quang l ó a lên hắn xuất hiện trước mặt một khối màu đỏ cổ ngọc cùng với trọn vẹn trang phục kỵ sĩ bị lấy cổ ngọc ghi chép c h i thức cũng không biết là cái gì thể hệ thủ đoạn hắn tò mò cầm lấy cổ ngọc tinh thần lực trực tiếp dũng manh vào nhất thời đại lượng tin tức hiện lên đầu góc h ắ n liệt dương kỵ sĩ truyền thừa liệt dương vì hỏa chi cực trí liệt dương kỵ sĩ chính là chấp trưởng hỏa diễm kỵ sĩ một thương gia thiên hỏa đó thành cái này môn kỵ sĩ truyền thừa cư nhiên mạnh mẽ như vậy sau một lúc lâu lý việt mở mắt có chút giật mình nói dựa theo c ổ ngọc bên trong tin tức liệt dương kỵ sĩ là đứng đầu nhất hỏa hệ kỵ sĩ một trong tu luyện liệt dương đô khí đến chỗ cao thâm so với nham tương còn muốn nóng bỏng cực kỳ đáng sợ dung kim h ó a tiết h cũng chỉ là bình thường thậm chí liệt dương đấu khí tiếp xúc được địch nhân là có thể trực tiếp đem địch nhân đốt thành thang cốc hơn nữa thành tựu i đứng đầu nhất hỏa hệ kỵ sĩ còn có thể thu được ba mươi tọa kỵ thuộc tính thêm được đây đối với có thể vô hạn hợp thành hắn mà nói tuyệt đối là thích hợp nhất chức nghiệp đồng thời hắn cũng biết đến kỵ sĩ là tất cả cận chiến chức nghiệp t r u n g tối cường đại không chỉ có kỵ sĩ có thể thu được tọa kỵ thuộc tính thêm được tọa kỵ cũng đồng dạng có thể thu được kỵ sĩ thuộc tính thêm được hai người hợp nhất nghiên ép toàn bộ cùng giai cận chiến trước nghiệp giả mà liệt dương kỵ sĩ lại là kỵ sĩ bên trong đỉnh tiêm giả trách không được cái kia vị tổng kỵ sĩ cần hỏa hệ thân thiện cái này liệt dương kỵ sĩ nếu như hỏa hệ thân thiện càng cao có thể phát huy ra được thực lực cũng càng mạnh đối với lần giao dịch này hắn cực kỳ thỏa mãn liệt dương kỵ sĩ đủ cường đại hơn nữa cùng phù thủy tu hành cũng không xung đột vu sư pháp lực hội tụ ở não hải vu sư đồ văn trung liệt dương kỵ sĩ đấu khí hội tụ ở trái tim trái tim thuộc h ỏ a bất kể là cái gì tu hành hệ thống đều sẽ dính đến thuộc tính vấn đề mà đồng tu thi pháp hệ cùng cận chiến hệ vấn đề lớn nhất chính là không đủ thời gian nhưng ở cái này vạn tộc chiến trường làm một danh l ĩ n h chủ cũng hoàn toàn không là vấn đề phòng c h ứ n g rất nhiều l ĩ n h chủ đều sẽ bắt đầu đồng tu thi pháp hệ cùng cận chiến hệ trong lòng hắn đối với điểm ấy có chút suy đoán sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất bộ kia lam sắc đẳng cấp trang phục kỵ sĩ bị tên gọi kỵ sĩ trường kiếm thuộc tính lực lượng không ba đặc tính coi nhẹ địch nhân mười phần trăm phòng ngự tên gọi kỵ sĩ trường thương thuộc tính lực lượng không ba đặc tính đẩy lui lực lượng không đủ tự thân chín mươi phần trăm địch nhân tên gọi kỵ sĩ cái khiên thuộc tính thể chất không ba đặc tính địch nhân công kích 10% lực lượng phản chấn trở về tên gọi kỵ sĩ chiến giáp thuộc tính thể chất không ba đặc tính không dễ xuyên thấu thật là lợi hại mà pháp trang bị kỵ sĩ chiến giáp kỵ sĩ cái khiên tăng thêm thể chất kỵ sĩ giày lính mẫn tiệp gia tăng còn lại bốn cái trang phục kỵ sĩ bị đều là tăng thêm lực lượng tổng cộng gia tăng rồi một hai lực lượng bất quá kỵ sĩ đại kiếm cùng kỵ sĩ trưởng thương rõ ràng cho thấy bất đồng trường hợp sử dụng không thể được ra nói cách khác mặc vào một bộ này trang phục kỵ sĩ bị có thể không chín lực lượng không chấm sáu thể chất không ba mẫn tiệp lý việt mừng rỡ không hổ là xuyên việt trước hẳn là thuộc về đỉnh tiêm tầng thứ kỵ sĩ cái này xuất thủ chính là không giống bình thường không chín lực lượng thoạt nhìn không nhiều lắm nhưng trên thực tế đã cực kỳ kinh người dù sao hát thiết đại gỗ lìn lực lượng ở hai điểm đến hai năm điểm trong lúc đó h ắ c thiết gỗ lìn thủ lĩnh lực lượng ở hai năm đến ba điểm trong lúc đó chỉ có h ắ c thiết gỗ lìn thủ trường lực lượng có thể vượt lên trước ba điểm mà không chín lực lượng không sai biệt lắm là có thể làm cho h ắ c thiết đại gỗ lìn về mặt sức mạnh tiếp cận h ắ c thiết gỗ lìn thủ trường những đặc tính đó cũng đều là cận chiến chức nghiệp giả nhất thực dụng hắn nhẹ giọng nói bất chấp lúc này đã là buổi tối trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu lần đầu tiên tu luyện liệt dương đấu khí sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và b ổ kẹ mần hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 28, hợp thành ải nhân thợ rèn tôn g sư đấu khí là cận chiến chức nghiệp giả đáng sợ nhất thủ đoạn sở hữu đấu khí mới có thể xưng là cận chiến chức nghiệp giả mà đấu khí là một bộ phận khí huyết cùng một bộ phận năng lượng ngoại giới dung hợp m à thành sở dĩ thể chất càng mạnh tu luyện đấu khí liền càng dễ dàng đáng tiếc cùng tinh thần thuộc tính bất đồng đấu khí tu luyện không cách nào dựa vào trang bị tăng lên thể chất chọn hơn hai giờ đi qua lý v i ê n mới chỉ có mở mắt có chút tiếc nuối nói bất quá tinh thần lực cường đại nhưng cũng có trợ giúp đấu khí tu luyện khí huyết cùng ngoại tại năng lượng dung hợp đều cần tinh thần lực dẫn đạo ít nhất còn muốn hai lần tu luyện mới có thể luyện được luồng thứ nhất đấu khí đây là ta hiện tại thể chất cường đại tinh thần lực cường đại nguyên nhân bằng không ít nhất phải đã nhiều năm mới có thể luyện được luồng thứ nhất đấu khí dù sao bình thường nhập môn kỵ sĩ cũng còn cần tiêu hao đại lượng thời gian thể phách cường kiện mà ta cũng không cần hắn đứng lên hoạt động một chút tay chân sau đó tiếp tục khoanh chân ngồi xuống bắt đầu mỗi ngày minh tưởng nhất cấp vu sư đ ổ văn trung một chút xíu pháp lực d ụ n g manh vào trong đó ngày thứ hai sắp trời trong bởi vì hôm qua một trận mưa lớn toàn bộ rừng rậm đều tựa như bị tẩy rửa một phen không khí phá lệ tới mát đi trước phía tây tìm xem bảy quái vật rơi lại đi phương bắc l i ệ p sát ma thú sau khi rửa mặt hắn đi tới gỗ lìn doanh địa tiêu hao một ba trăm bảy mươi sáu điểm năng lượng triệu hồi ra đệ nhị nhánh gỗ lìn đại đội đều là hai gã gỗ lìn anh hùng bốn gã gỗ lìn thủ trường hai mươi danh gỗ lìn thủ lĩnh một trăm danh đại gỗ lìn phổi trí ô dơ người xuất lĩnh vì thần hy lĩnh gỗ lìn đệ nhất đại đội phụ trách đối ngoại sàn bán ờ t r ì n h người xuất lĩnh vì thần hy lĩnh gỗ lìn đệ nhị đại đội phụ trách hộ vệ lãnh địa lý việt hướng về phía trước mặt hai gã gỗ lìn anh hùng nói thuộc hạ lĩnh mệnh hai gã gỗ lìn anh hùng cung kính hành lễ lý việt gật đầu còn dư lại chín trăm bảy mươi điểm năng lượng hắn đi tới gỗ lìn doanh địa phía nam đất trống xuất ra hôi hải nhân doanh địa kiến trúc bản vẽ hô theo hắn tâm niệm vừa động kiến trúc bản vẽ hóa thành một mảnh bạch quang đem trước mặt đất trống bao phủ giữa bạch quang một tòa hôi hải nhân doanh địa đột nhiên xuất hiện hôi hải nhân doanh địa rất trình tề hơn nữa ở giữa còn có một tòa tiểu sân khâu triệu hoán một gã hôi hải nhân hắn tiến nhập doanh địa trực tiếp tiêu hao ba điểm năng lượng lần đầu triệu hoán hôi hải nhân hải nhân tại cái gì trong truyền thuyết đều là am hiểu đoán tạo cùng với đào quáng bọn họ là cả thế giới trang bị người chế tạo bọn họ sở hữu nhiều nhất khoáng sản bọn họ sở hữu mạnh nhất đoán tạo kỹ thuật bọn họ cũng thích đoán tạo đoán tạo chính là nhân sinh của bọn hắn đương nhiên cùng đoán tạo đồng dạng nổi danh còn có hải nhân hào sảng tính khí sai cùng thích uống rượu hô một g ã thân cao không đủ một m hai ải nhân xuất hiện ở lý việt trước mặt tên này h ải nhân tóc rất loạn vẻ mặt râu ria s ồ m s o à m thân thể ngang phát triển bắp thịt cuồn cuộn mũi rất lớn hồng thông thông tướng mạo cực kỳ t ụ c tàng đây chính là hải nhân lý việt quan sát tỉ mỉ đối với cái này t r ù n g truyền thuyết sinh vật hắn vẫn là tương đối hiếu kỳ đối lập ra xanh biếc gỗ lìn h ải nhân ngoại trừ thấp bé một ít còn lại đều cùng nhân loại rất tương tự hắn mở ra trước mặt phổ thông đẳng cấp hôi hải nhân tin tức tên gọi hôi hải nhân chủng tộc hải nhân giai bậc phổ thông lực lượng một ba thể chất một hai mất tiệp một không tinh thần không tám kỹ năng gõ cầm trong tay thiết chủ y dưới tình huống có thể buộc phát ra một hai mươi phần trăm lực lượng một lần mẹ đúa làm l ệ n h ba mươi giây sở trường đ o á n tạo lv hai đào quáng lv hai một lẹ v ẻ o cơ sở hai cấp am hiểu ba cấp tinh thông cấp bốn ưu tú năm cấp h o à n mỹ đánh giá đây là rất thông thường một gã hôi hải nhân ngoại trừ chủng tộc sở trường cũng không đáng giá gì khen lờ vờ hai đoán tạo lờ vờ hai đào quáng lý việt trên mặt tươi cười hải nhân thực lực hắn không chút nào để ý dù sao dưới trướng hắn đã có gỗ lìn thành t i ể u cận chiến binh chủng tạm thời cũng không dự định thay thế hắn cần nhất là h ải nhân đoán tạo năng lực hô thông tin một h ô i hải nhân xuất hiện ở trong doanh điệu lại đang giữa bạch quang hai hai hợp thành phổ thông h ô i hải nhân chiến sĩ hắc thiết h ô i hải nhân tinh anh hắc thiết h ô i hải nhân thủ lĩnh hắc thiết h ô i hải nhân đại sư thanh đồng h ô i hải nhân anh hùng thanh đồng h ô i hải nhân tri vương thanh đồng h ô i hải nhân tông sư chọn hao phí ba trăm tám mươi b ố điểm năng lượng lý việt mới chỉ có hợp thành ra một gã thanh đồng h ô i hải nhân tông sư nhìn lấy trước mặt dâu mép hoa r ầ m dường như có chút tuổi già nhưng khí thế hùng hồn có một loại khôn kể khí độ hải nhân lý việt khỏe miệng lộ ra mỉm cười lv năm đoán tạo đây là hoàn mỹ đẳng cấp đoán tạo nhưng lại nhiều hơn lv hai ma pháp đoán tạo không cần nhiều lời hắn đều rõ ràng ma pháp này đoán tạo phải là phổ thông chế tạo tiến giai có thể chế tạo ra ma pháp trang bị đoán tạo thuật hắn đã được đến quá không ít món ma pháp trang bị thật sâu biết được ma pháp trang bị cường đại mà một gã có thể đoán tạo ma pháp trang bị thợ rèn tông sư giá trị tuyệt đối kinh người sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mần hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương hai mươi chín ma pháp lò rèn kích động tông sư một gã không đủ lại hợp thành một gã chỉ cần có thể đoán tạo ra ma pháp trang bị ở bây giờ giá thị trường dưới tuyệt đối có thể bán ra không ít năng lượng lý việt tràn đầy phấn khởi lần nữa tiêu hao ba trăm tám mươi b ố điểm năng lượng hợp thành ra một gã thanh đồng hôi h ải nhân tông sư l ĩ n h chủ đại nhân không bao lâu hai gã hôi h ải nhân tông sư linh hồn trở về vị trí cũ hướng về lý việt không mình hành lễ nói hai vị miết lễ không biết hai vị có hay không có thể đoán tạo ra ma pháp trang bị hắn d o hỏi mặc dù có suy đoán của mình nhưng tự nhiên muốn đối phương chính mồm nói ra hắn mới có thể chân chính yên tâm l ĩ n h chủ đại nhân ma pháp trang bị đoán tạo cực kỳ d ư ờ n già bất quá chỉ cần l ĩ n h chủ đại nhân cung cấp một gian lò rèn cùng tài liệu thuộc hạ có thể đoán tạo bên trái tên kia dâu mép hoa dâm hôi hải nhân tông sư trầm giọng nói đoán tạo một thanh ma pháp trường kiếm cần cần thời gian bao lâu lý việt tiên lòng hiếu kỳ nói ta đơn độc đoán tạo đại khái cần ba ngày thời gian bất quá nếu để cho xuân cùng ta cùng nhau đại khái một ngày thời gian là có thể đoán tạo ra một thanh hôi hải nhân tông sư suy nghĩ một chút hồi đáp rất tốt lý việt có chút thỏa mãn một ngày thời gian là có thể đoán tạo ra nhất kiện m a pháp trường kiếm mà một thanh ma pháp trường kiếm bán cái ba bốn trăm n ă n g lượng tuyệt đối không thành vấn đề hai ngày là có thể đem hợp thành hai gã hôi h ải nhân tông sư tiêu hao kiếm về đi theo ta hắn đi ra hôi h ải nhân doanh địa trực tiếp sử dụng lò rèn kiến trúc bản vẽ tiêu hao một trăm năng lượng có ở đây không xa xa kiến tạo ra hai gian lò rèn cái này lò rèn kiến trúc bản vẽ cùng ma pháp hai tòa tạo hình đơn giản nhưng công cụ đầy đủ hết lò rèn đột nhiên xuất hiện bất quá còn không đợi hai gã thợ rèn tông sư thấy rõ ràng bạch quang l ó e lên hai tòa lò rèn liền trực tiếp tiêu thất mà một tòa tinh xảo rất nhiều khắp nơi đều phân bố kỳ dị văn lộ lò rèn sừng sững tại chỗ đây là ma pháp lò rèn hai gã thợ rèn tông sư trứng mắt tất cả đều kinh hô thành tiếng bọn họ ánh mắt cuồng nhiệt lay động tiểu chân ngắn vọt vào trong lò rèn địa hỏa ma pháp thiết chủ y ma pháp nước sạch ngưng thần ma pháp trận chuyên chú ma pháp trận lực lượng ma pháp trận khôi phục ma pháp trận hai gã thợ rèn tông sư kêu la o n g sòm vẻ mặt hưng phấn một lát sau cái kia vị tên là ạt rẽ cổ dâu trắng thợ rèn tông sư ngượng ngùng hướng về lý việt hành lễ lính chủ đại nhân chúng ta quá kích động có chút thất lễ bất quá căn này ma pháp lò rèn thực sự quá tuyệt vời ở chỗ này đoán tạo ta cùng với xuân đoán tạo ra ma pháp trang bị phẩm chất tuyệt đối sẽ để thăng không ít hơn nữa có địa hỏa tương trợ đoàn tạo tốc độ cũng có thể để thăng rất nhiều hắn nói nói thanh âm lại kích động đối với một gã thợ rèn mà nói một gian tốt lò rèn quá trọng yếu mà ma pháp lò rèn tuyệt đối là bất luận một vị nào thợ rèn tông sư nhất hướng tới địa phương các ngươi thích l i ề n tốt cần cái gì khoán g thạch các ngươi liệt kê một cái tờ đơn cho ta lý việt cười nói hắn ngược lại là không nghĩ tới ma pháp này lò rèn thế mà lại làm cho hai vị thợ rèn tông sư hương phấn như thế bất quá hiệu quả càng tốt tự nhiên đối với lãnh địa tác dụng càng lớn là l ĩ n h chủ đại nhân thợ rèn tông sư ạt rẽ cổ vội vàng nói hai g ã thợ rèn tông sư một vị khắc x u ố n bất thiện ngôn từ nhưng trên mặt hưng ơ phấn cùng kích động không chút nào không ít năng lượng thực sự là không đủ dùng hắn ly khai khu vực này nhẹ giọng nói hiện nay trên tay hắn năng lượng cũng chỉ còn lại có hai điểm ô dơ dẫn dắt gỗ lìn đệ nhất đại đội theo ta săn b á n hắn mặc vào tốt nguyên bộ trang phục kỵ sĩ bị xoay người cười ở địa hành lòng c h i vương trên lưng phân phó nói lúc này hắn một thân thuộc tính ở nguyên bộ ma pháp trang bị g i a t r ỉ dưới đã đạt được kinh người trình độ lực lượng 2.4, thể chất 2.1, m ộ ẫ n tiệp 2.4, tinh thần 2.4. cái này đã hoàn toàn là h á c thiết thân thể tố chất thuộc về siêu phạm thính lên lv ờ chín tiến công thuật hắn lực lượng có thể đạt được 3.5. đồng thời hỏa hệ uy lực pháp thuật ở cầu đầu nhân nhẫn cùng một điểm hỏa hệ thân thiện g i a t r ỉ dưới cũng tăng cường 15%. l à l ĩ n h chủ đại nhân gỗ l ì n anh hùng ô giờ hành lễ nét mặt lộ ra khát máu không bao lâu ở thủ vệ lãnh địa cửa tây một ít đội gỗ l ì n hành lễ bên trong lý việt cưới địa hành long tri vương phía sau hơn một trăm tên gỗ l ì n theo sát chạy ra khỏi lãnh địa sinh mệnh thủy tinh cầu hắn nhìn lấy trên tay sinh mệnh thủy tinh cầu thủy tinh cầu mặc dù là hình tròn nhưng lại cũng không rất khó phân biệt lấy bọn họ trắng xóa hoàn toàn quan g điểm làm trung tâm bốn phương tám hướng đều có không ít quang điểm phân bố mỗi một điểm sáng liền đại biểu một cái sinh mệnh đương nhiên ít nhất cũng phải phổ thông bình thường sinh vật mới có thể biểu hiện ở phía trên như con kiến c h u ộ t trùng loại này sinh mệnh lực thấp kém sinh vật chắc là sẽ không biểu hiện không bao lâu bọn họ một chuyến liền đi tới tòa kia bị công phá lánh địa vị trí mà sống mệnh thủy tinh cầu bên trên cũng cho thấy ngã về tây phía nam vị hai cây số chỗ có đại lượng quái vật tụ tập đây cũng là một tòa bảy quái vật rơi xuống lý việt khỏe miệng lộ ra mỉm cười có sinh mạng này thủy tinh cầu thực sự dễ dàng nhiều lắm hắn trực tiếp thẳng tắp hướng về bảy quái vật rơi mà đi sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào truy cập trang web tàu đi ở truyện fun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, ngàn năm huyết thụ yêu bột chít chít chít một đám thử nhân ánh mắt đỏ bừng cầm đơn sơ một mâu lao ra loạn tao tao thẳng hướng lý việt một chuyến những thứ này thử nhân rất g ầ y yếu liền cùng phổ thông g ỗ lìn giống nhau thuộc về yếu kê loại hình lại có dũng khí lao ra hướng ta đánh tới lý việt ánh mắt một trống nhỏ yếu như vậy sinh vật không nên chứng kiến bọn họ liền trực tiếp sợ đến chạy chối chết sao trên tay hắn hỏa cầu thuật pháp thuật đồ văn xuất hiện một cái màu vỏ quýt đáng sợ hỏa cầu ngưng tụ lấy một loại tốc độ cực nhanh bay ra p h a n h một gã thử nhân bị hỏa cầu bắn chúng đáng sợ hỏa cầu trực tiếp đem thử nhân n h e n lửa hóa thành một cái ngọn lửa hống địa hành long chi vương gầm lên giận dữ mặt đất lao ra một loạt địa thứ tảng lớn thử nhân bị xuyên thấu treo ở địa thứ bên trên tràng cảnh khủng bố nhưng dù cho như vậy thử nhân vẫn không có bất luận cái gì ý sợ hãi ánh mắt đỏ như máu chít chít kêu to điên cuồng đánh tới hơn nữa số lượng liên tục không ngừng thừ trong rừng rậm không ngừng lao ra giết sạch bọn họ gỗ lìn anh hùng ô dở gầm lên xung phong quét ngang t ừ n g tên một thử nhân kêu thảm đứt gân gãy xương bay ngang đi ra ngoài u hống t ừ n g tên một đại gỗ lìn giống giận trong tay thiết mâu như thiểm điện thứ kích mà ra chỉ là khoảng khắc vượt lên trước hai trăm h thử nhân đã chết trên mặt đất nhưng như trước còn có liên tục không ngừng thử nhân lao ra làm sao nhiều như vậy thử nhân lý việt c a o mày sinh mệnh thủy tinh cầu tuy là có thể phát hiện sinh mạng vị trí cùng cường độ nhưng nếu là một mảng lớn sinh vật nhét chung một chỗ như vậy thì nhận không được rốt cuộc có bao nhiêu sinh vật tồn tại bất quá thử nhân mà thôi nhiều hơn nữa cũng không đáng để lo ngược lại có thể cho hắn cung cấp không ít năng lượng hắn chỉ là thi triển bốn cái hỏa cầu thuật liền ngừng lại bởi vì pháp lực đã không có bất quá địa h à n h long chi vương cách mỗi năm giây liền sẽ kích thích ra địa thứ kỹ năng giết chết hơn mười người thử nhân đến mức đi theo ở bên cạnh không có tồn tại cảm gộ liền chi vương bảo tiêu chỉ là cảnh giác bốn phía không có đánh ra non nửa khắc sau đã không có thử nhân lao ra ngoài lúc này đầy đất thử nhân thi thể và tiên huyết giống như địa ngục lý việt nhìn đều có chút không khỏe còn tốt thân thể tố chất tinh thần lực cường đại làm cho hắn đối với cái này chút đều có rất mạnh thích ư ớ n g tính đi nhìn đến không có còn sống thử nhân hắn dẫn dắt đại đội dọc theo thử nhân lao ra phương hướng bước đi đi qua vài trăm thước phía trước rộng mở trong sáng một tòa khá quỷ dị doanh địa xuất hiện ở trước mặt trong doanh trại gian sinh trưởng một b ụ i huyết hồng sắc đại thụ đại thụ trên cây khô dài giữ tợn ánh mắt cùng miệng đang oán độc nhìn lấy hắn t h u yêu lý việt chân mày cau lại hắn chứng kiến cả tòa doanh địa khắp nơi đều là bạch cốt mà đúng lúc này t h u yêu bên cạnh một chỗ trong động đột nhiên chạy ra khỏi một gã thử nhân thử nhân ánh mắt đỏ như máu chít chít điên cuồng la thẳng hướng lý việt tự động sinh ra thử nhân lý việt liếc nhìn cái kia h ầ ngầm gỗ l ì n anh hùng ô dở đi về phía trước mấy bước một mâu tướng thử nhân đâm thủng ngươi tiến nhập ngàn năm huyết thụ yêu lánh đ ị a một đạo tin tức bán ra ngàn năm huyết thụ yêu lý việt ánh mắt khẽ động mà cũng đúng lúc này một căn giường như mãng xả vậy cường tráng d ễ cây từ trên mặt đất lao ra đông nhiên hướng về gỗ l ì n anh hùng ô dở rút đi hống ô dở giống giận hắn bắp thịt cả người trong nháy mắt buộc chặt trên tay thiết mâu cũng không có bất kỳ do dự nào trực tiếp quét ngang một thanh văn r ộ i gỗ l ì n anh hùng ô dơ lùi lại mấy bước mà cái kia quất tới dễ cây nhưng cũng bị đẩy lui a hoàng ngươi bên trên lý việt có chút giật mình cái này ngàn năm huyết thụ yêu chớ không phải là thanh đồng đẳng cấp bột hắn xoay người nhảy xuống địa hành long c h i vương phân phó địa hành l o n g c h i vương bên trên hắn đã phát hiện hắn tự thân cũng không nằm ở ngàn năm huyết thụ yêu l ã n h đ ị a chỉ có gỗ l ì n anh hùng ô dơ bởi vì đi về phía trước mấy bước tiến nhập ngàn năm huyết thụ yêu l ã n h đ ị a hống địa hình lòng c h i vương giết gạo đáng sợ thân thể bỗng nhiên hướng về ngàn năm huyết thụ yêu hung hăng đánh tới kỹ năng trúng kích tốc độ di động đề thăng tới 130%, lực lượng đề thăng tới 120%. bang bang lại là hai cây tráng kiện dễ cây lao ra hung hăng quất về phía địa hình lòng c h i vương nhưng quất vào địa hình lòng c h i vương trên người nhưng chỉ là làm cho địa hình lòng c h i vương thân thể hơi dừng lại liền lại không ảnh hưởng thành ưu á long trùng lại có lờ vờ chín t i ế n công thuật r a chỉ bốn mươi lăm phần trăm lực lượng tính lại xông lên đánh kỹ năng phát huy một hai mươi phần trăm lực lượng lúc này địa hành long c h i vương một thân lực lượng kinh khủng dù cho bạch ngân đẳng cấp sinh vật cũng không dám đối kháng a ngàn năm huyết thụ yêu phát sinh một thân thét trói thai lại có hai cái rễ cây lao ra cùng lúc trước ba cái tổ hợp lại với nhau ngăn ở địa hành long c h i vương trước mà bốn phương tám hướng lại có từng cái động xuất hiện cái này đã không phải cực hạn với lãnh địa của nó bên trong dù cho lý việt trong đám người gian đều xuất hiện không ít mà từng cái trong động đất cũng bắt đầu ra bên ngoài bỏ ra ngoài từng tên một thử nhân thử nhân ánh mắt đỏ như máu điên cuồng thẳng hướng lý việt dù cho còn lại gỗ l ỉ n không ngừng kích sát bọn họ bọn họ cũng căn bản cũng không quan tâm chỉ là điên cuồng thẳng hướng lý việt biết ta là trung tâm cái này ngàn năm huyết thụ yêu xem ra có một ít trí tuệ lý việt thờ ơ lạnh n h ạ t dù cho có thử nhân vọt tới trước mặt hắn cũng ở bảo tiêu gỗ l ỉ n tri chi vương chiến mâu dưới hóa thành một cỗ thi thể coi như không có bảo tiêu lấy hắn thân thể hôm nay tố chất cũng không sợ chính là thử nhân vê n h một tiếng vang thật lớn địa hành long tri vương trùng khai trương điều dễ cây ngăn cản thân thể cao lớn hung hăng đánh vào ngàn năm huyết thụ yêu trên người cái kêu bén nhọn độc giác càng là thẳng tắp cắm ở ngàn năm huyết thụ yêu toán độc trong mắt a một thanh kêu thê lương thảm thiết khiến người ta sởn tóc gáy sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương ba mươi mốt cải biến thời gian vĩ lực quần c h ú hống địa hành long chi vương lần nữa phát sinh giống giận một mảnh đâm từ dưới đất lao ra đem ngàn năm huyết thụ yêu xuyên thủng a ngàn năm huyết thụ yêu lần nữa kêu thảm thiết sau đó toàn bộ thân cây phát sinh bạo tạng gãy thành một đoạn lại một trạn hô ngàn năm huyết thụ yêu trong thi thể đại lượng quang mang ngưng tụ tạo thành một cái màu đồng xanh bảo dương lạng lạng sừng sững trên mặt đất thanh đồng bảo dương lý việt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc rất hiển nhiên đây là so với phổ thông quái vật vật quần lạc cao hơn một cấp bảy quái vật rơi không do dự hắn trực tiếp đi ra phía trước đem thanh đồng bảo dương mở ra chúc mừng ngươi thu được năng lượng bốn trăm h thử nhân doanh địa kiến trúc bản vẽ sơ cấp thời gian quyển chục một sơ cấp thuấn di quyển chục một ngàn năm huyết thụ yêu chi tâm một tế đàn thăng cấp thạch hai anh hùng chi quả một sơ cấp thời gian quyền chủ, c ó thể mở ra một cái sở hữu thời gian mười ngày kết giới bên trong một tháng ngoại giới một giờ có thể dung nạp một người sơ cấp thuấn di quyền chủ, kích phát phía sau có thể thuấn gian di động một trăm m sẽ không xuất hiện ở h ẳ n phải trên nơi ngàn năm huyết thụ yêu chi tâm ngàn năm huyết thụ yêu h ạ n tâm là đoán tạo ma pháp trang bị tài liệu anh hùng chi quả binh chủng dùng ăn phía sau có thể thăng hoa là anh hùng anh hùng vốn có thống xuất thiên phú tốt phần thưởng phong phú lý v i ệ t ánh mắt chiếu sáng ngoại trừ thử nhân doanh địa kiến trúc bản vẽ tác dụng không lớn ngàn năm huyết thụ yêu chi tâm tạm thời không nhìn ra chân quý hay không ở ngoài còn lại ba cái vật phẩm đều là hoàn toàn xứng đáng bảo vật sơ cấp thời gian quần trục ó thể để cho hắn ở thời gian ngắn nhất nắm giữ v u sư cùng kỵ sĩ năng lực sơ cấp thuấn di quần t r ụ là bảo mệnh vật anh hùng chi quả xem hiệu quả cũng biết khá cường đại khởi đầu tốt đẹp a hắn nụ cười trên mặt đầy mặt ngày hôm nay xuất môn là có thể tìm được như thế một bụi bột cấp thụ yêu xem ra nữ thần may mắn vẫn cảm thấy những thứ kia yêu diễm đồ đê tiện không có hắn dáng dấp đẹp trai bất quá bụi cây này ngàn năm huyết thụ yêu cũng đủ cường đại nếu không phải là có địa hành long c h i vương sợ là đều khó cầm xuống hắn bình tĩnh trở lại nhẹ nhàng nói nhỏ nhiều hơn nữa đại gỗ l ỉ n phỏng chừng đều khó ngăn trở cái kia năm cái tráng kiện dễ cây quật gỗ l ì n anh hùng khẳng định đánh không lại cái này ngàn năm huyết thụ yêu đến mức bảo tiêu gỗ l ì n tri vương cũng không nhất định có thể đánh qua dù sao l u ô n khởi ra giày thịt béo gỗ l ì n tri vương thúc ngựa cũng cản không nổi địa hình long tri vương địa hình long tri vương năng khiêng ngàn năm huyết thụ yêu quật trúng kích gỗ l ì n tri vương đại khái s u ấ t là gánh không được nhặt lên thu hoạch chứng kiến nơi này lại không bất kỳ vật gì hán mới chỉ có dẫn người ly khai chọn một ngày thời gian lý việt đều mang đại bộ đội du đãng ở lãnh địa phía tây trực tiếp đem không sai biệt lắm hai mươi dặm địa phương đều toàn bộ quét sạch một lần trong đó có hai tòa bảy quái vật rơi một tòa là chi chu quái vật một tòa là hắc hùng quái vật đều là hắc thiết tầng thứ bảy quái vật rơi bên trong vùng rừng rậm này đường quá khó đi vốn đang dự định xế chiều đi lánh địa phương bắc bây giờ chỉ có thể ngày mai đi ngầm đầu nhìn sắp xuống núi thái dương lý việt phân phối ô dơ sắp tán mở đội ngũ thu nạp trở về chuẩn trình. bị trở về lĩnh chủ đại nhân phương hướng tây bắc phát hiện chừng năm dặm phát hiện một chỗ bầy quái vật rơi bất quá đúng lúc này một gã đại gỗ lìn từ trong rừng cấp tốc lao ra quỳ một chân lý việt trước mặt lớn tiếng nói tên này đại gỗ lìn so với lớn như vậy gỗ lìn càng gầy yếu nhưng tốc độ lại nhanh hơn sở dĩ thành đệ nhất đại đội thảm báo đối với lý việt mà nói đại gỗ lìn đều lớn lên không sai biệt lắm nhưng trước mắt tên này gầy yếu đại gỗ lìn hắn lại có thể phân biệt ra được bảy quái vật rơi quái vật gì lý việt ánh mắt sáng hiện ra bảy quái vật rơi dù cho chỉ là h ắ c thiết đẳng cấp bảy quái vật rơi cũng đại biểu cho thu hoạch không nhỏ ở chi chu bảy quái vật rơi hắn liền thu được một khối tế đàn thăng cấp thạch hai tấm tiến tháp kiến trúc bản vẽ một thanh sở hữu độc thuộc tính lam sắc ma pháp giao găm hai bình sơ cấp giải độc dược dược tể ở hắc hùng bảy quái vật rơi càng là thu được một khối tế đàn thăng cấp thạch cùng với nhất kiện lãnh địa trang bị hát hùng trống lãnh địa trang bị cùng cá nhân trang bị là không cùng một dạng lãnh địa trang bị đều có các loại đặc biệt tác dụng như hát hùng trống chỉ cần gõ liền có thể làm cho nghe được tiếng chống sở hữu lãnh địa đơn vị mười phần trăm lực lượng lãnh địa trang bị hoàn toàn chính là cấp chiến lược có thể nói bất luận một cái nào lãnh địa trang bị đều hết sức chân quý ngược lại hắn khi lấy được hát hùng trống phía sau ở giao dịch giao diện lục soát một chút mặt trên căn bản cũng không có lãnh địa trang bị c á i bóng sở dĩ hắn đối với bảy quái vật rơi nhưng là tương đương nóng lòng những bảo vật này là có năng lượng cũng không mua được càng không cần phải nói đề thăng lãnh địa giai bậc cần tế đàn thăng cấp thạch đều chỉ có từ bảy quái vật rơi hủy diệt sau trong hòm đáo thu được là huyết yếu gỗ lìn t h a m báo vội vàng nói huyết yếu phi cầm lý việt chân mày nhất thời nhữ một cái hắn hiện tại c h i đội ngũ này cũng không có không trung lực lượng l ĩ n h chủ đại nhân ta thấy cái kia huyết yếu trong doanh trại có một con rất lớn cái dịp phần tồn tại gỗ lìn t h a m báo ngay sau đó nói dịp phần cái tòa này huyết thiếu danh o địa sở hữu bột lý việt mắt sáng rực lên cái kia ngàn năm huyết thụ yêu nhưng là cho hắn rất lớn thu hoạch loại này sở hữu bột quái vật danh o địa thu hoạch so với không có bột quái vật danh o địa khẳng định càng thêm phong phú sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và b ổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương ba mươi hai dưới trướng đệ nhất danh anh hùng đơn vị đánh giá trời sắp tối rồi ngày mai đi đánh hạ cái tòa này quái vật doanh địa lý việt có quyết định bột là nhất định phải g i ế t đây chính là tài nguyên hơn nữa căn cứ phía trước chạm sát ngàn năm huyết thụ yêu thu được thử nhân doanh địa kiến trúc bản vẽ đến xem chạm sát loại này bột chắc là không hề nhỏ khả năng thu được đối ứng doanh địa kiến trúc bản vẽ mà nếu như có thể lấy được được huyết t h i ế u doanh địa kiến trúc bản vẽ như vậy lãnh địa của hắn cũng liền sắp có không c h u n g lực lượng không chung lực lượng đối mặt đất lực lượng đó chính là ưu thế cự lớn một đường trở về cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn bất quá đến rồi lánh địa bên ngoài thiên đã triệt để đen xuống xa xa liền thấy được trong lánh địa sáng lên nhiều điểm ánh lửa lại có cây đuốc lý việt kinh ngạc cây đuốc tuy là đơn giản nhưng cần ngâm chấm dầu trong lánh địa ở đâu ra dầu l ĩ n h chủ đại nhân thủ vệ cửa một ít đội gỗ lỉn chứng kiến lý việt một chuyến từ trong rừng rậm đi ra vội vã c ù n g kính hành lễ trong bọn họ có hai người đều cầm cây đuốc lửa cháy hừng hực vọt lên chiếu sáng một một khu vực lớn hơn nữa h ỏ a quang cũng sẽ làm cho g i ã thú phi cầm sợ hãi không dám tới gần đây đối với ban đêm an toàn có phi thường tác dụng tích cực từ đâu tới cây đuốc lý viết hỏi lính chủ đại nhân đây là lò rèn làm cho mấy cái huynh đệ đi chu vi một ít đồng thụ bên trên thu thập cây trầu hậu chế làm một vị gỗ lìn thủ lĩnh cung kính nói át dẹ cổ cùng xuân hai gã thợ rèn tông sư lý việt gật đầu một chuyến nhân ngư quán tiến nhập lãnh địa lưu lại năm cân thịt còn lại đưa đi thương khố hắn phân phó nói là l ĩ n h chủ đại nhân đệ nhất đại đội đội trưởng ồ giờ không người nói lý việt cưới địa hành long c h i vương một mình đi trước tế đàn chỗ lãnh địa có kinh cước thứ tường ở đã cực kỳ an toàn ngươi cũng đi ăn bữa c ơ m a n ả y xuống địa hành long c h i vương trên lưng hắn vô vô á hoàng rủ xuống đầu mở miệng nói sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt tế đàn một chín trăm hai mươi điểm năng lượng khoe miệng hắn lộ ra tiêu ý đây là ngày hôm nay thuần túy năng lượng thu hoạch chỉ là quả nhiên như hắn suy đoán những thứ kia nhỏ yếu thử nhân chạm sát một gã căn bản không đến một điểm năng lượng bằng không hắn ngày hôm nay thuần túy năng lượng thu hoạch hẳn là càng nhiều không do dự hắn trực tiếp xuất ra ba khối tế đàn thăng cấp thạch đặt ở trên tế đàn có hay không tiêu hao năm trăm n ă n g lượng thăng cấp lánh địa tế đàn một đạo tin tức hiện lên thăng cấp hắn trầm giọng nói hô thuần bạch sắc trên tế đàn bạch quang đại thịnh hơn nữa bạch quang vẫn còn ở cấp tốc chuyển hóa thành một loại hát thiết ánh sáng màu hai dây phía sau hào quang toàn bộ hóa thành hát thiết sắc mà ở hát thiết tia sáng bao phủ xuống cả tòa lãnh địa tế đàn cũng từ dưới lên trên chuyển hóa thành hát thiết màu sắc lý việt đột nhiên cảm giác thân thể mạnh rất nhiều tinh thần cũng lần nữa đề thăng làm cho hắn đối với không trung kỳ dị năng lượng cảm giác đều cường đại một kia rốt cuộc thăng cấp hát thiết đẳng cấp l ã n h đ ị a hắn nhẹ nhàng tự nói dù cho chỉ là hát thiết l ã n h đ ị a nhưng l à đã là siêu phàm đẳng cấp l ã n h đ ị a mà thân thể tố chất của hắn cũng hoàn toàn tấn thăng đến hát thiết tầng thứ ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trước mắt hát thiết tế đàn l ĩ n h đ ị a danh s ư n g thần hy l ĩ n h đ ị a c h i chủ lý việt lãnh đ ị a u giai bậc hát thiết lãnh đ ị a kiến trúc gỗ lìn doanh địa tích d ị long doanh địa hồi hải nhân doanh địa kinh cấp thứ tưởng ma pháp điển ma pháp dân cư lãnh địa binh chủng địa hành long c h i vương một hôi hải nhân tông sư hai gỗ l i n c h i vương một gỗ l i n đại đội hai lãnh địa trang bị h ắ c hùng chống lãnh địa năng lượng một nghìn bốn trăm hai mươi lãnh địa thăng cấp năng lượng một nghìn bốn trăm hai mươi một nghìn hai trăm t ế đ à n thăng cấp thạch h a i hai còn có thể thăng cấp một lần lý việt cũng không có cái gì do dự lãnh địa giai bậc quan hệ đến hắn tự thân thực lực là lãnh địa toàn bộ trong kiến trúc ưu tiên cấp tối cao có thể số lượng lớn đủ tế đàn thăng cấp chân đã đủ tự nhiên muốn thăng cấp hắn xuất ra hai khối tế đàn thăng cấp thạch đặt ở l ã n h địa trên tế đàn nhất thời hắc thiết sắc quang mang lần nữa hiện lên bất quá lần này rất nhanh quang mang liền biến mất mà lý việt cũng lần nữa cảm thấy thân thể mạnh mẽ tinh thần mạnh mẽ hắc thiết ta loại tốc độ này không tính là chậm nhưng nghĩ đến những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao cũng sẽ không so với ta chậm thậm chí khả năng còn nhanh hơn ta hắn không có bất kỳ kiêu ngạo hiện ra rất tỉnh táo từ dồn ma pháp sư theo tổng kỵ sĩ có thể xuất ra nhiều như vậy ma pháp trang bị đến xem những thứ này cường giả đỉnh cao trên tay nắm giữ tài phú rất kinh người đương nhiên không gian vật phẩm không gian hữu hạn bọn họ xuyên việt đi tới vạn tộc chiến trường cũng chỉ có vật phẩm tùy thân có thể mang theo bọn họ không gian vật phẩm chung cũng không khả năng có nhiều lắm đồ đạc nhưng là so với hắn bực này người thường có nhiều lắm ưu thế trở lại ma pháp dân cư đệ nhất đại đội đội trưởng đàng chỉ huy gỗ lìn đem đại lượng loại thịt thả ở trong phòng ô dở lý việt mở miệng l ĩ n h chủ đại nhân ô dở không mình hành lễ người đi theo ta lý việt phân phó hai người một trước một sau đi tới trong một phòng khác sau đó lý việt từ trong túi không gian xuất ra cái viên này anh hùng chi quả đưa cho ô dở an đi hắn cân nhắc qua anh hùng chi quả sẽ để cho binh chủng đơn vị tiến hóa thành anh hùng đơn vị sở hữu thống xuất thiên phú như vậy tự nhiên là cần thống lĩnh đại lượng binh chủng đơn vị mới có tác dụng như địa hành long c h i vương dù cho a n d y có thống xuất thiên phú phòng chừng cũng không có tác dụng gì sở dĩ hắn mới đưa anh hùng chi quả cho ô giờ hắn dự định đem ô giờ phát triển trở thành trong lãnh địa sở hữu gỗ lìn quân đội thống xuất là ô giờ không chút do dự tiếp nhận anh hùng chi quả bỏ vào trong miệng nuốt vào cho dù là độc dược thanh i ệ u trăm phần trăm trung thành thuộc hạ hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì lưỡng lự rất nhanh một hồi ánh sáng màu vàng liền đem ồ giờ bao phủ ở ánh sáng màu vàng chung vị này gỗ l ì n anh hùng thân thể bắt đầu chậm rãi biến đến càng cao càng tráng đồng thời mi tâm cũng có một cái kỳ dị đồ văn hiện lên cái kia phảng phất là một gã gỗ l ì n ngửa mặt lên trời rít g ạ o bộ dáng đồ văn chọn đi qua gần phân nửa chung ánh sáng màu vàng mới chỉ có t á n đi mà trước mắt gỗ l ì n anh hùng ồ giờ đã đại biến dạng Thân thể tiêu hắn biến đến lìn、so、bảo với so gỗ chương i v ba mươi ba gỗ lìn thông suất anh hùng t i ê n phú tên gọi gỗ lìn thông suất chủng tộc gỗ lìn anh hùng đơn vị giai bậc thanh đồng lực lượng tám tám thể chất tám bảy mẫn tiệp tám năm tinh thần một năm kỹ năng thứ kích b ộ c phát ra một hai mươi lực lượng một kích làm l ệ n h hai mươi lăm giây xung p h ò n g tốc độ di động để t h ẳ n g tới một trăm ba mươi duy trì năm giây làm l ệ n h ba mươi giây sở trường trồng trọt l v hai thu thập l v một thiên phú gỗ lìn thông suất dưới trướng gỗ lìn binh chủng lực lượng hai mươi thể chất hai mươi gỗ lìn bất khuất mỗi ngày có thể giúp một gã gỗ lìn đánh vỡ sinh mệnh cực hạng đánh giá gỗ lìn bên trong anh hùng đơn vị đây vốn là không nên xuất hiện sinh linh hắn sinh ra là thần chỉ đối với gỗ lìn nhất tộc ban ân gỗ lìn thông suất thật là mạnh thiên phú lý việt có chút khiếp sợ đây chính là anh hùng đơn vị cái kia gỗ lìn thông suất thiên phú hoàn toàn liền có thể so với l ĩ n h chủ thiên phú bên trong l v bốn tiến công l v bốn phòng ngự cái này cũng phải cần chọn tám giờ điểm thiên phú số lượng mới có thể có hiệu quả mà bây giờ một viên anh hùng chi quả thì đạt đến thứ hiệu quả này ta linh chủ thiên phú cùng ố dở anh hùng thiên phú cùng cộng lại lý việt ánh mắt l o ẹ loẹ sẽ để thăng gỗ lìn b ì n h chủng sáu mươi lăm phần trăm lực lượng hai mươi phần trăm thể chất một gã đại gỗ lìn lực lượng là hai một thể chất cũng là hai một mà trải qua lưỡng chủng thiên p h ú song trọng để thăng lực lượng đem đạt được ba bốn tiếp cận ba năm thể chất đem đạt được hai năm thực lực như vậy thậm chí so với h ắ c thiết siêu phàm sinh vật đều không thua bao nhiêu dù sao lực lượng quá mạnh mẽ bình thường hắc thiết siêu phàm sinh vật lực lượng hẳn là ở ba một ba hai tả hữu còn có gỗ lìn bất khuất cái này có gì dùng đánh vỡ sinh mệnh cực hạn hắn trong mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc cũng không có quá nhiều suy nghĩ ngược lại hắn tạm thời cũng không có thấy gỗ lìn chủng tộc sinh mệnh cực hạn thuộc hạ đa tạ linh chủ đại nhân ban ân ô giờ kích động quỳ một chân trên đất trầm giọng nói hắn rõ ràng biết được tự có bao lớn cải biến không chỉ có trực tiếp từ thanh đồng tấn thăng đến thanh đồng giai bậc chính là thực lực hắn cũng hiểu được so với bình thường thanh đồng cường đại hơn nhiều thậm chí dù cho trước kia lãnh địa đệ nhất cường giả địa hành long c h i vương hắn đều có năm chắc đối kháng chính diện thậm chí đánh bại đứng lên đi lý việt cười cười đối với anh hùng chi quả hiệu quả hắn phi thường hài lòng anh hùng không chỉ có thiên phú cường đại thực lực bản thân cũng kinh người vẹn vẹn các hạng thuộc tính liền so với đều là thanh đồng địa hành long c h i vương còn phải cao hơn một điểm không ngừng hơn nữa anh hùng thiên phú tự nhiên cũng là có thể tác dụng bọn họ tự thân là ô dở cung kính đứng lên chứng kiến dáng vẻ của hắn không có cái gì tồn tại cảm giác thủy trung đứng sau lưng lý việt bảo tiêu gỗ lìn c h i vương trong mắt lộ ra một vệ tôn kính cùng ước ao trở lại phía trước gian phòng lúc này trong phòng đã chất đầy các loại loại thịt đáng tiếc phía tây ma thu quá ít một cái ban ngày xuống tới mới chỉ có đụng tới bốn đầu hơn nữa cũng chỉ được đến hai khối mới mẹ tinh hạch vẫn là cấp thấp nhất hát thiết lý việt lắc đầu hát thiết mới mẹ tinh hạch chỉ có thể bán ra ba mươi năng lượng t r ư ờ n g đối với hắn hiện tại mà nói thực sự là ít đến rất bất quá phổ thông loại thịt ngược lại là đạt được rất nhiều hắn nhìn lấy chất đầy non nửa tọa gian phòng các loại loại thịt khoe miệng lộ ra tiêu ý nơi này có vượt lên trước một vạn cân phổ thông loại thịt dù cho hát thiết siêu phàm huyết nhục lần nữa hạ giá bảy cân mới có thể bán đến một điểm năng lượng trước mắt cái này đại lượng loại thịt cũng vẫn là một khoản thu hoạch không nhỏ hợp thành hắn điều khiển hai cái bạch sắc khoanh tròn trọng điệp cùng một chỗ đem trước mắt sở hữu loại thịt bao phủ x o á t bạch quang l o ạ lên sở hữu phổ thông loại thịt tiêu thất biến thành thiếu mất một nửa h ắ c thiết cấp siêu phàm huyết n ụ c đang định đem các loại siêu phàm huyết n ụ c toàn bộ trưng bày bất quá hắn lại tốt lại tựa như nghĩ tới điều gì mở ra giao dịch giao diện kiểm tra bắt đầu h thiết hát thiết ở trên d a i bậc siêu phàm huyết nhục giá cả hát thiết ba cân một điểm năng lượng hát thiết mỗi cân một điểm năng lượng thanh đồng năm điểm năng lượng một cân lý v i ệ t ánh mắt sáng hiện ra cái này so với trực tiếp xuất thủ hát thiết siêu phàm huyết nhục có thể kiếm nhiều không y ta bất quá hắn nhìn một hồi phát hiện thanh đồng siêu phàm huyết nhục mặc dù có trưng bày nhưng cơ hồ không có cái gì thành dao năm điểm năng lượng một cân loại thịt đối với bây giờ l ĩ n h chủ mà nói vẫn là quá mắc cơ hồ không có vài tên lính chủ nguyện ý tiêu phí hắn rất rõ ràng điểm ấy muốn hắn tốn hao lớn như vậy đại giới mua loại thịt cũng không nguyện ý dù sao siêu phàm huyết nhục tuy là thời gian dài dùng ăn có thể tăng tiến thể chất đối với thi pháp chức nghiệp cận chiến nghề nghiệp tu luyện cũng có ích lợi rất lớn nhưng bây giờ cái kia vị linh chủ không thiếu năng lượng năng lượng là rất chân quý có thể mang lên năm mươi kg thanh đồng siêu phàm huyết nhục đi lên còn thừa lại toàn bộ hợp thành là hát thiết hắn quyết định nói 5.000 cân h ắ c thiết siêu phàm huyết nhục có thể bán 714 điểm năng lượng nhưng 1.250 cân h ắ c thiết siêu phàm huyết nhục lại có thể bán 1.250 điểm năng lượng trong lúc này t r ê n h lệch 536 điểm năng lượng hắn mới vừa sở dĩ không có nghĩ đến điểm này là bởi vì ngày hôm trước xuất thủ siêu phàm huyết nhục lúc h ắ c thiết siêu phàm huyết nhục thành dao cực nhỏ xuất bạch quang lần nữa chất động hai lần hắn đem hợp thành đi ra tổng cộng 1.120 cân h ắ c thiết một trăm cân thanh đồng siêu phàm huyết nhục mang lên cái sau khi làm xong hắn đi ra ma pháp dân cư lấy ra ma pháp dân cư kiến trúc bản vẽ tiêu hao hai trăm năng lượng ở bên cạnh lại kiến tạo một cái nhà ma pháp dân cư năng lượng quá ít muốn cho toàn bộ lãnh địa đơn vị đều ở lên ma pháp dân cư gánh nặng đường xa hắn lắc đầu hiện tại trên tay hắn năng lượng cũng chỉ còn lại hai mươi điểm bất quá nhìn trước mắt nhiều hơn một cái nhà ma pháp dân cư trên mặt hắn vẫn là lộ ra một vệch chờ mong màu sắc lam sắc đẳng cấp ma pháp dân cư lần nữa hợp thành phía sau lại sẽ biến thành cái gì đẳng cấp chỗ ở sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và t ổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương ba mươi b ố hợp thành ma pháp tháp thời gian kết giới hợp thành lý việt điều khiển hai cái bạch sắc khoanh tròn phóng đại đem hai tòa ma pháp dân cư bao phủ nhất thời ánh sáng màu trắng lóe lên hai tòa ma pháp dân cư biến mất mà ở kim sắc quanh tròn vị trí xuất hiện mặt khác một tòa thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo thấp bất quá không phải kiểu trung hoa cái loại này bạo tháp mà là kiểu tây phương tiêm tháp hắn trên mặt có chút ngạc nhiên đây hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn hắn vốn tưởng rằng chắc là xuất hiện một tòa càng thêm tinh mỹ diện tích càng lớn chỗ ở làm sao cũng không nghĩ đến c ư nhiên biến thành một tòa tháp chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ma p h á p tháp trong lòng hắn đột nhiên động một cái nghĩ tới cái này loại trong truyền thuyết ma pháp kiến trúc hắn lập tức kiểm tra trước mắt tiêm tháp tin tức tên gọi ma pháp tháp giai bậc sơ cấp hiệu quả tu hành tốc độ 50% t h ư ơ n g thế tốc độ khôi phục 100% bình cảnh đột phá tỷ lệ 10% p h á p thuật khoảng cách 200% t uy lực pháp thuật 30% t h i pháp tốc độ 30% p h á p trận cường độ thanh đồng tiêu hao 100 năng lượng tiên giới thiệu đây là lấy ma thạch làm chủ bí ngân tinh kim là phụ kiến tạo ma p h á p tháp bất luận cái gì thi pháp giả đều muốn sở hữu chính mình ma phát p h á p tháp u hiệu quả. đều Tu tu luyện t Việt chút tốc khoa kinh k chương hành chẳng h có ngày, Lý độ bị sợ. 50%, c lực cầu cầu chức nào 3 ngày. Hắn hiện tại tinh thần nhân nhân bao tay, tại đầu ở đầu ra h khoảng cách chính là 34 mét. Ma pháp thuật khoảng cách 200%, trực tiếp làm cho hắn thân ở ma pháp tháp á p tiếp trong. bên trực là làm mét. Ma ma ở thi pháp khoảng cách đạt được một trăm linh hai mét uy lực pháp thuật ba mươi phần trăm đủ để cho một gã hát thiết thi pháp giả uy lực pháp thuật so với hát thiết thi pháp giả còn mạnh hơn mà thi pháp tốc độ ba mươi phần trăm đối với thi pháp giả mà nói đồng dạng là cực kỳ trọng yếu thuộc tính người khác mới phát hai cái pháp thuật ngươi lại có thể phát sinh ba cái đây chính là ưu thế thật lớn thảo nào nói bất luận cái gì thi pháp giả đều muốn sở hữu chính mình ma pháp tháp này ma pháp tháp đối với một gã thi pháp giả mà nói quá trọng yếu. trọng bất, bất quá cái này tiêu hao cũng kinh người mỗi ngày liền muốn tiêu hao một trăm điểm năng lượng phía trước ma pháp dân cư nhưng là không cần ngoài định mức cung cấp năng lượng nhiều cường độ thanh đồng pháp trận đoán chừng là một bộ này pháp trận cần năng lượng cũng không biết có thể hay không tuyển trạch đóng cửa tiết kiệm năng lượng bất quá hắn cũng chỉ là nghĩ như vậy trên thực tế hắn cũng không chút nào để ý cái này một trăm điểm năng lượng tiêu hao dù cho có thể đóng cửa hắn cũng sẽ không đóng cửa lãnh địa mặc dù có kinh cước thứ tưởng lại có đệ nhị đại đội gỗ lìn thủ vệ nhưng nhiều hơn một tầng an toàn bảo đảm hắn cũng sẽ không ngại nhiều hắn tràn đầy phấn khởi tiến nhập ma pháp tháp cái này loại trong truyền thuyết kiến trúc hắn đương nhiên t ố t kỳ chào mừng ngài chủ nhân của ta ta là ma pháp tháp linh mới vừa tiến vào Một đạo thanh âm thanh t đạo cứng ngắc liền ừng b ố phía trên vách trên t n ư ờ truyền ra. ừ ma m pháp tháp linh lý viện sắc mặt kinh ngạc hắn ngược lại là không có cái gì hoảng loạn dù sao đây là hắn hợp thành đi ra ma pháp tháp không có khả năng có nguy hiểm gì chỉ là ma pháp tháp linh là cái gì hắn lên tiếng nói giới thiệu một chút ngươi cùng với ma pháp tháp chủ nhân ta là ma pháp tháp trung đản sinh linh phụ trách hiệp trợ ngài trưởng khống trong ma pháp tháp toàn bộ ngài có bất cứ chuyện gì chỉ cần phân p h ó ta liền được đây là một tòa sơ cấp ma pháp tháp bất kỳ địa phương nào đều có ngắn khoảng cách trận pháp truyền t ố n g ngài có thể tùy ý truyền t ố n g đến bất kỳ địa phương nào ma pháp tháp sở hữu phòng ngự trận pháp có thể chống đỡ ngăn cản thanh đồng đẳng cấp công kích sở hữu quét hình trận pháp có thể quét hình lấy ma pháp tháp làm trung tâm bán kính năm trăm n m ngài có thể tùy ý kiểm tra ma pháp tháp sở hữu một gian chủ p h ò n g xếp ba mươi gian lần p h ò n g xếp p h ò n g xếp bao quát phòng tu luyện phòng ngủ luyện kim sư sở hữu gian phòng đều danh gian mở rộng thanh âm cứng ngắc nói lý việt gật đầu này ma pháp tháp so với ma pháp chỗ ở phức tạp nhiều có một tháp linh phụ trách quản lý cũng thuận tiện rất nhiều điều này làm cho hắn không thể không cảm thán thi pháp giả quả nhiên là chi thức phong phú nhất quần thể cái gì đều có thể nghiên cứu ra được tiễn ta đi phòng tu luyện hắn phân phó nói x o á t dưới chân hắn bạch quang loay lên liền biến mất ở một tầng tái xuất hiện lúc đã xuất hiện ở một gian lớn vô cùng trong phòng tu luyện dài rộng ít nhất vượt qua 200 t m m chia làm t i n h tuk h u pháp thuật khu đây mới là thi pháp giả nên chỗ ở a khoe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười không có nhìn nhiều hắn từ túi không gian tay lấy ra toàn thân cho mù mịt cho người ta cảm giác thần bí quyền t r ụ sơ cấp thời gian quyền t r ụ ba thời gian mười ngày ngoại giới chỉ biết đi qua một giờ nên có thể để cho ta đem vu sư chức nghiệp cùng liệt dương kỵ sĩ chức nghiệp đều để thăng đi lên hắn nhẹ g i ọ n g nói sau một k h ắ c trực tiếp sẽ mở trên tay thời gian quyền chủ. c h o n g ô n g n g ô n g quang mang hiện lên đem lý việt quanh thân phương viên hai thước phạm vi bao phủ ở bên trong như vậy liền xong rồi lý việt cũng không có cảm nhận được cái gì bất đồng thậm chí cái này cho n g ô n g n g ô n g thời gian kết giới đều như trước có thể mơ hồ chứng kiến ngoại giới thực sự là thần kỳ thời gian lực lượng bị ngưng tụ ở một tấm nho nhỏ trên quyền chủ. hắn t h á n phục một tiếng không do dự nhắm mắt lại bắt đầu rồi dài đến thời gian một tháng bế quan đến mức thức ăn hắn trong túi không gian c o không ít hơn nữa hắn sớm đã phát hiện thức ăn chứa đựng ở trong túi không gian giữ tươi hiệu quả vô cùng tốt sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương ba mươi lăm song chức nghiệp thăng cấp thắp tên phép thuật thời gian một tháng không lâu lắm nhưng là không tính ngắn lý việt chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày lại có thể không chê khô khan đợi ở một gian phòng tu luyện đang minh tưởng luyện tập pháp thuật tu luyện đ ấ u khí luyện tập võ kỹ trung không ngừng tuần hoàn trách không được trong truyền thuyết rất nhiều tu luyện giả đều có thể bế quan lâu dài xuống phía dưới nguyên lai tu luyện cũng không phải khô khan thậm chí biết từ thể sắc và tinh thần tuân ra một cỗ sung sướng nhìn lấy chu vi chậm rãi biến mất thời gian kết giới lý việt nhẹ nhàng tự nói thời gian một tháng hắn đem vu sư giai bậc triệt để tăng lên tới hát thiết hỏa hệ vu sư c h ứ c nghiệp nhất cấp đến ba cấp cũng chính là phổ thông đến phổ thông chỉ có một hỏa cầu thuật có thể tu luyện bất quá đến rồi hát thiết giai bậc không chỉ cần phải cố hóa một cái bản năng pháp thuật cũng còn có bốn cái pháp thuật cần học tập hắn lựa chọn bản năng pháp thuật là đại đa số vu sư đều sẽ lựa chọn cao năng lực chàng cao năng lực chàng vô thì vô khắc quanh thân đều bị một tầng cao năng lực chàng bao phủ nhưng có hiệu ngăn cản pháp thuật công kích và vật lý công kích đây là hát thiết cấp vu sư có lực nhất phòng ngự pháp thuật hơn nữa bởi vì cố hóa làm gốc có thể pháp thuật tiêu hao cũng c ự thấp mặt khác bốn cái pháp thuật một cái hỏa diễm thủ một cái triệu hoán hỏa lang một cái ác diễm hỏa hoàn còn có một cái là đại hỏa cầu thuật hỏa diễm thủ có thể từ địch nhân bên cạnh khống chế hỏa diễm lực lượng hình thành một tay bắt lại địch nhân là khống chế kỹ năng triệu hoán hỏa lang, có thể triệu hoán một đầu hỏa lang tồn tại thời gian nhất định là triệu hoán kỹ năng ác diễm hỏa hoàn sắp xỉ người địch nhân đẩy ra cũng bị bỏng cũng là phòng ngự kỹ năng đại hỏa cầu thuật lại là hỏa cầu thuật tiến giai pháp thuật năm cái pháp thuật điều này làm cho hát thiết cấp phù thủy thực lực so với kiến tập vu sư cường đại nhiều lắm lý việt khỏe miệng lộ ra mỉm cười hắn lúc này mới chân chính cảm nhận được pháp g i a cường đại cho dù là hát thiết gỗ lìn tù trưởng cùng hắn một mình đấu hắn đều có hoàn toàn chắc chắn thi triển pháp thuật đem gỗ lìn tù trưởng kích sát đây là không phải thi triển gần người lực lượng dưới tình huống hắn lúc này cận chiến thực lực cũng đã không hề yếu liệt dương kỵ sĩ nghề nghiệp giai bậc cũng đồng dạng tăng lên tới hát thiết nắm giữ liệt d i ễ m thuận kích liệt d i ễ m trảm đánh liệt d i ễ m thư kích liệt d i ễ m sung phong bốn cái kỹ năng liệt d i ễ m thuận kích lấy cái khiên làm vũ khí b ộ c phát ra một trăm ba mươi lực lượng oanh kích địch nhân cũng thiêu đốt địch nhân để cho địch nhân mê mội một giây liệt d i ễ m trảm đánh b ộ c phát ra một trăm bốn mươi lực lượng một lần trảm kích kèm theo hỏa diễm thương tổn liệt d i ễ m thư kích b ộ c phát ra một trăm bốn mươi lực lượng một lần thư kích kèm theo hỏa diễm thương tổn liệt diễm sung phong cả người bị ngọn lửa bao phủ thiếu đốt gần người địch nhân tốc độ di động đề thăng 140%, lực lượng đề thăng 140%. b ấ t quá kỵ sĩ chức nghiệp còn có đại lượng thông thường chiến đấu kỹ xảo những thứ này chiến đấu kỹ xảo xa xa không phải một tháng có thể nắm giữ lý việt lắc đầu hắn đứng lên dối người đi ra ma phát tháp nhìn lấy đầy trời tinh thần tâm tình của hắn rất tốt dù sao thực lực tăng cường rất nhiều làm cho hắn thực sự trở thành một gã siêu phàm giả dù cho không dựa vào lãnh địa đơn vị chiến đấu hắn cũng có không tiểu nắm chặt có thể cùng thanh đồng siêu phàm sinh vật nhất đối nhất một mình đấu cái này loại tự thân cảm giác cường đại cùng chỉ là sở hữu cường đại cấp dưới cảm giác là hoàn toàn bất đồng còn có hai tấm tiến tháp kiến trúc bản vẽ trước xây dựng coi là tháp quan sát dùng a hắn nhẹ nhàng tự nói đi tới l ã n h địa phương bắc đại môn phương bắc có nhiều lắm ma thú tồn tại sở dĩ phương bắc đại môn nơi đây an bài chọn một cái trung đội gỗ lìn phòng ngự một gã gỗ lìn thủ lĩnh xuất lĩnh năm tên đại gỗ lìn là một tiểu đội một gã gỗ lìn thủ trưởng xuất lĩnh năm tên gỗ lìn thủ lĩnh hai mươi lăm danh đại gỗ lìn là một cái trung đội l ĩ n h chủ đại nhân sở hữu gỗ lìn vội vã quỵ một chân trên đất cung kính nói đều đứng lên đi lý việt gật đầu hắn liếc nhìn đại môn một bên trực tiếp lấy ra lấy ra hai tấm tiến tháp kiến trúc bản vẽ cái này loại tiến tháp kiến trúc bản vẽ là một lần duy nhất không cần tiêu hao năng lượng bất quá kiến tạo phía trước tự nhiên cần trước hợp thành một lần bạch quang l ó e lên trên tay hắn hai tấm tiến tháp triệu hoán bản vẽ tiêu thất chiếm lấy là một tấm chớp động nhàn nhạt, nhạt l à m sắt hồ quang điện kiến trúc bản vẽ kiến tạo hắn tâm niệm vừa động nhất thời trên tay kiến trúc bản vẽ hóa thành một mảnh ánh sáng màu xanh nhạt đưa hắn chỉ định khu vực bao phủ một tòa trưởng hơn ba thước chiều rộng hơn ba thước chiều cao chừng m ộ mươi năm mét tiến tháp đột nhiên xuất hiện cái tòa này tiến tháp mặt ngoài có không ít kỳ dị văn lộ hơn nữa toàn thân đều là lấy một loại không biết tên ma pháp tài liệu kiến tạo mà thành Lý Việt từ phía trên phía nhận n n cảm được ă giới lượng động. Hắn ba k ể m tra t r ư c mắt t ễ n thiệu á p t n Tên gọi, tháp tên tức. tháp thuật.、Giai、bậc, sắc. gọi, Giai i phép h lam quả, cung cung uy cung lực tốc tiễn bắn tiễn tiễn thủ tầm bắn 100%, cung tiễn uy lực 50%, đây ộ độc bắn băng, đồng thời ngẫu nhiên đóng điện, lượng. lượng, danh. 50%, 10 đ Giới thời theo thiểm tố tài thiệu, hỏa Chịu diễm, kèm lực số là một tòa sở hữu sức mạnh phép thuật t i ễ n tháp đủ để cho cung t i ễ n thủ trở thành khiến người ta sợ hãi chức nghiệp sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào Trường Trung thắp tên phép thuật,、Lý、Việt trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc. Bất quá đáng tiếc là hắn trướng tiễn thủ. Không phải có thể phát huy ra cái tòa thắp tên phép thuật cường đại vi lực. Nhưng 15 thức cao độ, thành tựu thắp rất lựa chọn tốt. Rất nhanh. Hắn đi tới trong ra ra rèn dưới chưa cường Nhưng giờ Linh, mãn đáng hắn còn cung Không này canh cũng chọn nhanh. Hắn lánh nhất trung. Lĩnh Gồ màu quá huy duy cực sắc. có có cái lực. cao chủ Lý lộ là là lựa lò phải đại vi đi phép phép độ, địa bây thợ rèn tông sư ạt r ẹ cổ liền vội vàng hành lễ đến mức một vị khác thợ rèn tông sư sơn vẫn còn ở đoán tạo bên trong có chút bất an xin l ỗ i nói lính chủ đại nhân xin tha thứ ta hiện tại không thể hướng ngài hành lễ không có việc gì lý việt k h o á t k h o á t tay loại chuyện như vậy hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng lính chủ đại nhân đây là ngày hôm nay tạo ra ma pháp trường kiếm xin ngài xem qua ạt r ẹ cổ từ bên cạnh đưa qua một thanh sáng lấp loa trường kiếm cung kính truyền đạt ma pháp trường kiếm lý việt tiếp nhận hắn nhìn một chút thuộc tính cái trôi này ma pháp trường kiếm thuộc tính kém hơn hắn hiện đang sử dụng thanh kia chỉ bỏ thêm không hai lực lượng đặc tính là kèm theo hỏa diễm thương tổn bất quá đây đối với rất nhiều l ĩ n h chủ mà nói chắc cũng là cực kỳ khát vọng vũ khí không hai lực lượng cũng không tính thiếu dù sao hát thiết cùng hát thiết trong lúc đó cũng chỉ t r ê n h lệch không năm lực lượng làm được rất tốt bất quá các ngươi từ đâu tới tài liệu hắn trước tán dương một câu sau đó mới tốt ngạc nhiên nói hắn ngày hôm nay còn không có mua tài liệu giao cho hai vị thợ rèn tông sư á t dẹ cầu nghe được khích lệ khắp khuôn mặt là vui vẻ màu sắc cười nói l i n h chủ đại nhân đây là cốt kiếm lấy ma thú xương cốt làm tài liệu chế tạo trong lánh địa liền có không ít ma thú xương cốt lý việt ngầm người hắn tỉ mỉ nhìn trước mắt trường kiếm quả thực có vài phần xương chế cảm giác điểm này hắn ngược lại là chưa từng nghĩ tới ma thú không chỉ có huyết n ụ Tinh h ạ chứng có thể bán lấy tiền, xương cốt lại còn có thể chế tắc thành ma pháp vũ khí. Linh chủ đại nhân chỉ có ma thu xương sống lưng mới được. Hơn nữa cũng chỉ có hắc cấp có c thể tiền, thể thành thu thiết thu thể thừa tạo. pháp khí. Linh nhân, Hơn nhận h bán xương xương sống lưng nữa đẳng xương sống lưng đoàn lấy lại đại mới ma ma ma mới vũ kiến lý việt thần tình ạt d ẽ c ô liền vội vàng giải thích đây là đầu kia liệt hỏa bôn u n g u xương sống lưng lý việt bừng tỉnh trách không được có thể kèm theo hỏa diễm thương tổn đối với cái này đầu liệt hỏa bôn u n g u h ắ n tự nhiên ánh tượng rất thâm dù sao sao tăng thêm một điểm hỏa hệ thân thiện hỏa ngưu chi vương thịt chính là lấy cái này liệt hỏa buôn ngưu thịt làm tài liệu hợp thành đối với hát d ẽ c ổ cung kính nói lý việt không tiếp tục hỏi nhiều hắn đem cái kia ngàn năm huyết thụ yêu chi tâm đem ra đưa cho hát d ẽ c ổ cái này tài liệu có thể đoán tạo sao đây là ngàn năm huyết thụ yêu chi tâm hát d ẽ c ổ kinh ngạc tiếp nhận nét mặt đều toát ra vẻ hưng phấn t h a n h cựu thợ rèn tông sư gặp phải tài liệu tốt tự nhiên sẽ hưng phấn hắn lật tới lật lui nhìn khoảng khắc mới mở miệng nói l ĩ n h chủ đại nhân đây chính là chế tạo cực tốt tài liệu hoàn toàn có thể luyện chế thành một thanh pháp trượng lý việt ánh mắt hơi sáng lên pháp trượng trên tay hắn là có một thanh pháp trượng bất quá cái kêu một thanh pháp trượng hắn thấy quá bình thường c ư nhiên chỉ là tăng thêm không một tinh thần tăng cường triệu hoán hỏa lang pháp thuật mười phần trăm vi lực đương nhiên kiến tập vu sư cầm ở trên tay cũng có khả năng bằng vào căn này pháp trượng trước giờ thi triển ra triệu hoán hỏa lang pháp thuật các ngươi mau sớm lấy đó đoán tạo ra một thanh pháp trượng nhớ kỹ muốn hỏa hệ hắn phân phó nói là l ĩ n h chủ đại nhân ta cùng với xuân định đem hết toàn lực át rẽ cô không người nói một đêm trôi qua rất nhanh ngày thứ hai rời giường sau khi rửa mặt lý việt nhìn một chút giao dịch giao diện hắc thiết một nghìn một trăm hai mươi cân siêu phàm huyết nhục đã toàn bộ bán ra nhưng thanh đồng một trăm cân siêu phàm huyết nhục lại chỉ bán đi hai mươi cân xem ra tất cả mọi người không giàu có a hắn cảm thán một thanh nghĩ đến cũng đúng còn cần từ giao dịch giao diện mua siêu phàm huyết nhục lính chủ khẳng định không phải đỉnh tiêm một nhóm kia trên tay lại có thể có bao nhiêu năng lượng nơi nào cam lòng cho mua năm điểm năng lượng một cân thanh đồng siêu phàm huyết nhục một hai trăm hai mươi điểm năng lượng nên đem bảo tiêu cùng tọa kỵ thăng cấp một chút hắn nhẹ giọng nói đi tới gỗ lìn doanh địa hắn trực tiếp tiêu hao một trăm hai mươi tám điểm năng lượng hợp thành ra một gã thanh đồng gỗ lìn chi vương sau đó đem tên là gờ di bảo tiêu làm chủ trong n g á y mắt hợp thành hô bạch quang tiềm thước hai gã gỗ lìn chi vương tiêu thất một gã thoạt nhìn liền so với gỗ lìn chi vương còn cao lớn hơn một quyển gỗ lìn xuất hiện trung cực gỗ lìn vì sao gọi tên này lý việt hơi nghi hoặc một chút hắn kiểm tra trung cực gỗ lìn gờ di thuộc tính lực lượng bảy bốn thể chất bảy ba mẫn tề bảy bốn tinh thần không tám trung quy trung cụ so ra kém địa hành long tri vương nhưng là không kém bất quá thành t i ể u gỗ lìn đơn vị là có thể bị gỗ lìn thống xuất ổ giờ anh hùng thiên phú bao trùm thực lực có thể tăng cường không ít lại hợp thành một lần lý việt không có ý định dừng lại thanh đồng tuy là cường đại nhưng hắn vẫn cũng không thỏa mãn mà chỉ cần lại hợp thành một lần là có thể thu được nhảy vọt lớn trở thành bạch ngân sinh vật bạch ngân sinh vật cường đại hắn ở thế giới tần đạo lặn xuống nước nhiều lần nhưng là cực kỳ minh bạch mạnh hơn nhiều thanh đồng sinh vật dù cho thanh đồng địa hành long c h i vương thanh ưu á long t r ù n g lại có lờ vờ chín tiến công thuật thêm được nhưng thật đụng với bạch ngân sinh vật khẳng định không phải là đối thủ trong tay đã có đầy đủ năng lượng tự nhiên muốn hợp thành ra bạch ngân đẳng cấp chiến lược sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mần hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 3 a m gỗ lìn bất khuất bạch ngân sinh vật tiêu hao 256 điểm năng lượng lý việt triệu hồi ra từng tên một phổ thông gỗ lìn đem hợp thành vì trung cực gỗ lìn sau đó thao túng bạch sắc khoanh tròn đem bảo tiêu g ợ gì, cùng mới hợp thành ra trung cực gỗ lìn b ả o phủ nhưng ra ngoài ý định ở ngoài một đạo tin tức hiện lên trung cực gỗ lìn gỗ lìn chủng tộc trung cực tồn tại chạy tới gỗ lìn chủng tộc sinh mệnh cực h ạ n không cách nào hợp thành cần đánh vỡ sinh mệnh cực h ạ n đánh vỡ sinh mệnh cực hạn hầu như trong n g á y mắt hắn liền nghĩ đến anh hùng đơn vị ô dở cái thứ hai anh hùng thiên phú gỗ lìn bất khuất hắn phía trước vẫn còn ở nghi hoặc cái thiên phú này là có ý gì dù sao đánh vỡ sinh mệnh cực hạn hắn dù cho ở thế giới tần đạo lặn xuống nước cũng không có nghe người ta nói qua hắn lập tức đem ô dở tìm đến lính chủ đại nhân ô dở cung kính hành lễ người đem anh hùng thiên phú gỗ lìn bất khuất đối với g ỡ gì thi triển lý việt phân phò nói hắn phải lấy gờ di làm chủ hợp thành hẳn là chỉ cần đem gờ di một người sinh mệnh cực hạn đánh vỡ liền được là ồ giờ lĩnh mệnh hắn nhìn về phía so với hắn hải không được bao nhiêu trung cực gỗ lìn gờ di sắc mặt nghiêm túc mà gờ di cũng trực tiếp quỳ một chân ồ giờ trước mặt túi đầu ồ giờ đem một tay đặt ở gờ di trên c h á n kinh người ánh sáng đỏ n g ỏ m nhất thời đem gờ di bao phủ đây chính là tại đánh phá sinh mệnh cực hạn lý việt mắt nhìn không chớp đánh vỡ sinh mệnh cực hạn Đây tuyệt đối đến tuyệt rất thưa thất đến mức tận cùng sự tình. Trung là lìn cùng mức cực gỗ sự s ở dĩ tên t n là r u gỗ cực. Chính là bởi vì g lìn chủng tộc bên trong chẳng bao giờ bao thanh ừ n n g s i r bạch g đẳng â n tồn、tại. Nói cấp c c tại. á khác, cái chủng cái tộc này từ xưa đồng ế tế, n nay, đều chưa bao giờ có người đánh vỡ quá sinh mệnh cực hạn. Mà trên thực thế, không muốn nói đánh vỡ sinh mệnh cực hạn. Ở lìn chủng tộc bên trong, thanh chưa bao đều đ quá có cực thực cực tộc hạ. hạ. giờ gỗ vỡ vỡ Mà Ở trung cực gỗ lìn đều thuộc về truyền thuyết chọn non nửa khắc chúng qua đi ô g i mới chỉ có thu tay về lúc này hắn vẻ mặt huyệt vải thật giống như cùng mẫu gỗ lìn đại chiến ba ngày ba đêm giống nhau mà gờ di lại nhắm mắt lại trên người bắp thịt đều ở đây nhẹ nhàng chấn động l ĩ n h chủ đại nhân gờ di sinh mệnh cực hạn đã phá vỡ hắn có thể tấn thăng đến bạch ngân ô giờ hướng về lý việt không mình hành lễ nói có thể tấn thăng đến bạch ngân chẳng lẽ sau này mỗi lần thăng cấp đều muốn người hỗ trợ đánh vỡ sinh mệnh cực hạn lý việt nhữu mày hắn từ ô giờ trong lời nói nghe được mặt khác một tầng ý tứ là gỗ lìn đã không có con đường phía trước nếu không phải l ĩ n h chủ đại nhân ban ân để cho ta trở thành anh hùng đơn vị chúng ta gỗ lìn cực hạn cũng chỉ có thể là thanh đồng ô giờ trên mặt toát ra sâu đậm cảm kích màu sắc người đi nghỉ n g ư ờ i đi lý việt gật đầu phân phó nói chờ giấy lát h á n bảo tiêu gờ gì tỉnh táo lại khắp khuôn mặt là kích động cùng hưng phấn quỳ trên mặt đất hướng về lý việt thật sâu hành lễ đa tạ l ĩ n h chủ đại nhân ban ân mặc dù là ô giờ thi triển anh hùng thiên phú làm cho hắn đánh vỡ sinh mệnh cực h ạ n h ư n g tất cả những thứ này đến từ nơi nào dù cho cũng không thông minh hắn giành mạch từng câu lý việt sắc mặt cười cười sứ mạng của ngươi chính là bảo vệ tốt ta tự nhiên muốn tăng cường thực lực của ngươi dù cho địch nhân đạp thi thể của ta ta vong hồn cũng sẽ phát sinh gào thét vì ngài sẽ nát toàn bộ g ơ i gì trầm giọng nói lý việt giật mình cho đến giờ phút này hắn mới chỉ có thật sâu cảm giác được chính mình cứ gọi tới những thứ này binh chủng toàn bộ đều là sinh động có cảm tình chân chính sinh mệnh nơi đây cũng không phải là trò chơi mà là tàn khốc vạn tộc chiến trường triệu hoán gia binh chủng đem là hắn trung thành nhất quân đội cũng là trung thành nhất giúp đỡ trong đầu hắn giờ khắc này đổi qua không ít ý niệm trong đầu hắn tiếp tục thao túng bạch sắc quanh tròn đem gờ dị cùng mặt khác tên kia trung cực gỗ lìn bào trùm lấy gờ dị làm chủ hắn ở trong lòng mặc niệm trung cực gỗ lìn đánh vỡ sinh mệnh cực hạn sinh vật cũng là kỳ tích có hay không hợp thành hợp thành lý việt trên mặt lộ ra vẻ mong đợi nhấn hợp thành kiện x o ắ t giữa b ạ c h quang gờ gì cùng mặt khác tên kia trung cực gỗ l ỉ n biến mất mà ở kim sắc khoanh tròn bên trên cũng đã xuất hiện một gã cùng gỗ l ỉ n vô cùng kinh ngạc cực đại thân ảnh thậm chí bất luận kẻ nào chứng kiến đều sẽ không cảm thấy đây là gỗ l ỉ n tiến giai sinh vật đạo thân ảnh này ra rẻ thì đã không còn là cái loại này màu xanh lục mà là một loại lục sắc chính là ngọc lục bảo cái chủng loại kia lục sắc có một loại trong suốt cảm giác thân cao không có biến lớn ngược lại vẫn còn so sánh trung cực gỗ lìn rút nhỏ không ít đại khái chỉ có cao ba mét bắp thịt cả người mà ở bích lục sắc trên da còn có một đạo nói màu bạc kỳ dị hoa văn tồn tại một đôi đồng tử càng là hoàn toàn biến thành bích lục tướng mạo cũng hoàn toàn không có trung cực gỗ lìn hung thân ác sát hiện ra nhu hòa rất nhiều mà trọng yếu hơn chính là phía sau lại còn dài một đôi lục sắc cánh bằng thịt cái này cái này biến thành phi hành đơn vị rồi hả lý việt ngạc nhiên t ừ thanh đồng sinh vật tiến hóa thành bạch ngân sinh vật biến hóa lớn như vậy sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 38, hợp thành song túc phi long tên gọi thủ hộ gỗ l i n chủng tộc gỗ l i n giai bậc bạch ngân lực lượng một không bốn thể chất một không nam mất tiệp 1.2.3. tinh thần 1.1. kỹ năng thứ kích xung phong quét ngang giống giận độc bạo thao khống thi thể độc tính hình thành một lần bạo tạc đối với chu vi 2 a m m ở phạm vi địch nhân tạo thành vật lý cùng kịch độc thương tổn làm l ệ n h 5 giây sinh mệnh thủ hộ sinh mệnh chia sẻ cho chịu chính mình bảo vệ sinh linh tự thân bất tử chịu người bảo vệ liền bất tử sở trường trồng trọt l v b thu thập l v b một lẹ vẹo cơ sở hai cấp am hiểu ba cấp tinh thông cấp bốn ưu tú năm cấp hoàn mỹ đánh giá đây là gỗ lìn chủng tộc kỳ tích hắn phá vỡ gỗ lìn chủng tộc sinh mệnh cực hạn thủ hộ gỗ lìn sinh mệnh thủ hộ lý việt liếc nhìn trước mặt dường như có chút không có thói quen phía sau hai cánh g ờ gì, trong lòng có xúc động g ờ gì sở dĩ biết tiến hóa ra sinh mệnh thủ hộ kỹ năng này cực đại khả năng là bởi vì trong lòng cường liệt muốn bảo hộ hắn vị lanh chúa này an toàn ý tưởng bằng không hắn không quá tin tưởng gỗ lìn t r ủ n g tộc sẽ xuất hiện như vậy kỹ năng đến mức độc bạo ngược lại chắc là bình thường kỹ năng dù sao lúc này gỗ lìn gợ gì cả người bích lục bích lục nhìn một cái giống như là chơi độc hành gia đến mức vì sao gỗ lìn biết tiến hóa thành chơi độc sinh vật vậy hắn cũng không biết chỉ có thể nói sinh mệnh tràn ngập kỳ tích người đi lãnh địa bên ngoài thuần t h ụ tự thân cái này thân thể mới a hắn phân phó nói là l ĩ n h chủ đại nhân gợ gì cung kính hành lễ hắn không có cự tuyệt hôm nay là ở trong lãnh địa l ĩ n h chủ đại nhân rất an toàn hơn nữa hắn không đem thân thể mới hoàn toàn nắm giữ làm sao có thể tốt hơn bảo hộ l ĩ n h chủ đại nhân nhìn lấy gờ di nhất phi t r ù n g tiên lý việt có chút ước ao hắn lúc nào mới có thể sở hữu phi hành năng lực phi hành tự cổ chính là loài người mộng tưởng lần sau muốn ở thế giới tần đạo hỏi một chút đến rồi cảnh giới gì có thể thoát khỏi dẫn lực phi hành trên không trung hắn âm thầm quyết định cái này đem là hắn một cái mục tiêu xoay người đi ra gỗ lìn doanh địa hắn đi trước cách đó không xa tích dịch long doanh địa lúc này bởi lãnh địa tấn thăng đến hát thiết lãnh địa diện tích cũng làm lớn ra rất nhiều toàn bộ lãnh địa đã sở hữu bán kính ba trăm l h thức khu vực cái này liền hiện ra kinh cước thứ tường ở ngoài còn có một tảng lớn lãnh địa khu vực bất quá kinh cước thứ tường thành tựu lãnh địa kiến trúc tự nhiên có kỳ đặc thù chỉ cần tiêu hao năng lượng triệu hoán kinh cước liền có thể chậm rãi mở rộng phạm vi chờ có năng lượng liền muốn đem kinh cước thứ tường đẩy tới sát biên giới hắn nhẹ nhàng tự nói nhưng điều này cần năng lượng cũng không ít bán kính ba trăm l i n tuần trưởng chính là một tám trăm tám mươi tứ m ước chừng còn cần bổ sung hơn tám trăm bội cây lam sắc kinh cước mang theo địa hình long c h i vương a hoàng tiến nhập tích dịch long doanh đ ị a xuất theo lý việt tâm niệm vừa đậu nhất thời đại lượng tích dịch long xuất hiện ở trong doanh trại hợp thành một gã địa hành long c h i vương cần sáu mươi b ố danh tích dịch long cũng chính là sáu trăm bốn mươi điểm năng lượng a hoàng nhìn về phía trước đầu kia cùng hắn không sai biệt lắm bộ dáng địa hành lòng c h i vương ánh mắt lộ ra hiếu kỳ màu sắc địa hành long c h i vương địa hành long nhất tộc vương là địa hành lòng chiến l ự c trần nhà có hay không hợp thành hợp thành lấy a hoàng làm chủ lý việt đệ xuống hợp thành cái nút nhất thời bạch quang loại lên a hoàng cùng mặt khác đầu kia mới hợp thành đi ra địa hành lòng c h i vương biến mất mà ở tại chỗ thì xuất hiện một đầu cự đại quái vật kinh khủng từng mảnh một hắc lớp v ả y màu xám phản xạ ánh mặt trời như như kim loại lạnh lẽo sắc bén long trào trộp vào trên mặt đất hàn quang khiếp người một đôi cự đại long rực triển khai vượt lên trước mười thước dài long đầu dữ tợn hai cây long rác hướng lên trời toàn bộ nhìn qua liền hiện ra cực kỳ khủng bố một đôi mắt tinh hồng khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt cái này đây là lý việt trận to hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này quái vật lớn cự long không đúng đây cũng là song túc phi long địa hành long tiến hóa cư nhiên thành song túc phi long hắn há miệng trong lòng tuân ra một cỗ cực đại kinh hỷ song túc phi long tuy là còn không phải chân chính cự long nhưng tuyệt đối là á long trùng bên trong đỉnh tiêm tầm thứ thậm chí đã cùng cự long cực kỳ tiếp cận loại sinh vật này rất nhiều nơi đều cùng cự long cùng loại hắn vội vã mở ra trước mắt song túc phi long tin tức kiểm tra đứng lên tên gọi song túc phi long t r ù n g tộc á long t r ù n g giai bậc bạch ngân lực lượng 11 6 t h ể chất 11.4 một ẫ n tiệp 12.9 tinh thần 10 1 k ỹ năng bóng ma địa thứ trung kích hắc ám giết g ạ o bóng ma c h i tưởng hắc ám trọng ác hắc ám long hơi thở long t r ù n g tối cường công kích bị phún bên trong địch nhân đem bị hắc á m ăn mòn sắc bén thuật cho mình phụ ra sắc bén c h i lực có thể coi nhẹ địch nhân 30% phòng ngự duy trì liên tục 30 giây làm lạnh 60 giây hát s á c vẫn tinh triệu hoán hát cám năng lượng vẫn tinh công kích địch nhân làm lạnh 40 giây thiên phú nguyên tố kháng tính lv năm phòng ngự lv năm lv một đề thăng 10%, t m ư ơ lv hai đề thăng 20%, i m ư ơ lv ba đề thăng 30%. đánh giá song túc phi long tuy là không phải chân chính long trùng nhưng thường bị người trở thành chân chính long trùng sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương ba mươi chín tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc thật mạnh lý việt có chút khiếp sợ cái này song túc phi long thuộc tính cũng quá mạnh so với đều là bạch ngân thủ hộ gỗ l ỉ n lực lượng chọn nhiều hơn một điểm không ngừng hơn nữa kỹ năng toàn bộ hóa thành hát cám hệ năng lực thiên phú càng là đạt tới một loại trình độ kinh khủng đề thăng năm mươi nguyên tố kháng tính cùng p h o n g ngự cùng giai siêu phạm sinh vật sợ là đều căn bản không đánh nổi song túc phi long đây chính là á long loại đỉnh tiêm sinh vật sao không biết chân chính cự long lại sẽ như thế nào đáng sợ hắn thì thào khe nói đồng thời cũng cực kỳ chờ mong chờ mong hợp thành cự long ngày nào đó tuy là long kỵ sĩ cái tên này tiếng đã dơ nhưng hắn không ngại đem ma pháp trường kiếm q u ả i thượng giao dịch giao diện phía sau lý việt đang chuẩn bị c ư ớ i song túc phi long a hoàng mang theo bảo tiêu hạ ly làm cho gỗ lỉn thống xuất xuất lĩnh đệ nhất đại đội theo xuất môn ngày hôm qua huyết t h i ế u doanh địa hắn có thể sẽ không quên nếu nói là ngày hôm qua hắn còn có chút kiên kỵ cái quái vật này doanh địa như vậy hôm nay hắn cũng đã không có một tia kiên kỵ cảm giác hai đại bạch ngân đẳng cấp phi hành đơn vị nơi tay thì sợ gì d ị p phần buốt nhưng trong lúc bất trợt lãnh địa trên tế đàn lại tản mát ra một trận màu trắng q u a n mang ánh sáng màu trắng trung thiên hóa thành một đạo cột sáng màu trắng cắm thẳng vào vân tiêu 3. Lý Việt là Lãnh là lãnh là viên vội vàng vật đi tới. tối sửng tình huống Hắn hướng đàn đàn. Nhưng trong suốt. gì? trọng tế tế Đây địa địa, yếu h p ẩ một Đây địa địa đàn địa tâm. này là lãnh Lãnh lãnh lãnh thăng thăng hắn cũng thăng hạch thể chúa thể vị cấp, có cấp, có cấp. tế mới mới m khi lãnh địa tế đàn xảy ra vấn đề như vậy là sẽ trở thành mạo hiểm giả nhất định phải dựa vào tự thân tu luyện bất quá vô luận hắn làm sao kiểm tra nhưng không có phát hiện lãnh địa tế đàn có bất cứ vấn đề gì sở hữu địa phương đều cùng lúc trước giống nhau nhưng này cột sáng màu trắng tính chuyện gì xảy ra l ĩ n h chủ đại nhân người xem xa xa thủ hộ gỗ lìn gờ gì cả kinh têu lên ừ n lý việt cả kinh đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thủ hộ gỗ lìn chỉ phương hướng tuy là trong rừng rậm cây cối rất cao nhưng hắn như trước chứng kiến ở lãnh địa phương hướng tây bắc đã có chọn năm đạo quang trụ phân tán vọt lên có khoảng cách gần có khoảng cách xa thậm chí không chỉ là phương hướng tây bắc ngoại trừ phương bắc hắn không nhìn thấy bên ngoài phía nam khu vực có bốn đạo quang trụ đông phương khu vực cũng có bốn đạo quang trụ cái này đây là còn lại lãnh địa lý việt thở sâu đ ô n g tử đều ở đây co rút lại nếu như sở hữu lãnh địa đều cùng lãnh địa của hắn giống nhau lãnh địa tế đàn vọt lên cổ sáng màu trắng như vậy sau này lãnh địa vị trí liền đối với phụ cận l ĩ n h chủ mà nói một mắt hiểu rõ cái này sẽ phát sinh cái gì dùng cái mông nhớ hắn đều biết hắn lập tức mở ra thế giới tần đạo chuyện gì xảy ra lãnh địa tế đàn làm sao sẽ vọt lên cổ sáng màu trắng ta cũng là hơn nữa chu vi thật nhiều cổ sáng màu trắng đều là còn lại lãnh địa sao song lãnh địa bại lộ lãnh địa chiến muốn bắt đầu ha ha ha các ngươi những con kiến hôi này ở v ị đại bát tí ác ma an trước mặt run dày a đây thật là quá ngoài ý m u ố n ta hắc long phúc n ỉ ơ đem dọn sạch vạn ta ộ c trở thành mới long thần. Làm long mới s o bây giờ? Có thể không ý kết ò a sao? Ta bình nghị hiệp h k muốn đánh chiến a ta truyền kỳ vu sư cờ giản tiếp thu toàn bộ nhân loại l ĩ n h chủ thuần phục đại gia mau mau chuẩn bị phòng bị địch nhân a ta chỗ này có hai tấm tiến tháp bản vẽ tuyệt đối là thủ vệ lãnh địa tuyệt hảo bảo vật không muốn một nghìn chín trăm tám mươi tám không muốn một nghìn hai trăm tám mươi tám chỉ cần chín trăm tám mươi tám lý việt khỏe miệng quất một cái hán dám khẳng định cái này bán tiến tháp người cũng là địa cầu tới bất quá hắn cũng không có cái gì đi nhận thân ý tưởng lúc này hắn sắc mặt ngưng trọng vạn tộc chiến trường làm cho sở hữu lãnh địa vị trí bạo lộ ra đây là ý gì hắn biết rõ hắn cho tới bây giờ đến vạn tộc chiến trường ngày đầu tiên liền biết nơi này là huyết tinh mà địa phương nguy hiểm đồng dạng nếu tên là vạn tộc chiến trường như vậy tự nhiên là vạn tộc tranh phách nơi hiện tại lãnh địa vị trí rõ ràng đánh dấu đi ra chính là muốn chân chính mở ra vạn tộc tranh bá phía trước mấy ngày nay phải là cùng loại tân thủ kỳ đây đối với những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao mà nói tuyệt đối là một cái tin tốt điều này có thể để cho bọn họ mo hơn phát triển nhưng đối với nhỏ yếu l i n h chủ mà nói cũng chỉ có tuyệt vọng hắn nhẹ nhàng tự nói hắn thật sâu cảm nhận được như thế nào cá lớn nuốt cá bé thời khắc này vạn tộc chiến trường chính là cá lớn nuốt cá bé nhỏ yếu l i n h chủ rất nhanh sẽ bị toàn bộ chém tận giết tuyệt đi trước đem tòa kêu huyết t h i ế u doanh địa cầm xuống nếu có được đến huyết t h i ế u doanh địa kiến trúc bản vẽ nhiều hơn phi hành b ì n h chủng dưới trướng của ta thực lực cũng có thể tăng v ọ n hắn bình tĩnh trở lại quyết định nói song túc phi long tự nhiên cũng là tuyệt hảo phi hành b ì n h chủng nhưng song túc phi long cần giá quá lớn một đầu song túc phi long ước chừng cần một hai trăm tám mươi điểm năng lượng trong khoảng thời gian ngắn căn bản hợp thành không được bao nhiêu trong l ã n h địa lên giá năng lượng địa phương rất nhiều ô dơ xuất lĩnh đệ nhất đại đội đi hắn xoay người leo núi a hoàng lớn tiếng phân phó hắn thấy rất rõ ràng khoảng cách gần nhất l ã n h địa q u a n trụ vậy cũng ít nhất ở ngoài ba mươi dặm chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh như vậy hoàn toàn có thể mang huyết t h i ế u doanh địa cầm xuống phía sau lại trở về trở về l ã n h địa sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, song túc phi long đáng sợ chỗ nào huyết t h i ế u lãnh địa đại khái khoảng cách khoảng 20 i i dặm lý việt c ư ơ i song túc phi long phía sau đi theo thủ hộ gỗ lìn hạ ly trên mặt đất gỗ lìn thông suốt ổ giờ dẫn theo đại đội gỗ lìn khỏe mạnh buôn tàu trong rừng rậm tất cả nhân viên đều là h ắ c thiết ở trên tốc độ đương nhiên sẽ không chậm vẹn vẹn hơn nửa canh giờ lý việt trên cao nhìn xuống liên đã thấy tòa kia huyết t h i ế u l ã n h địa đó là một chỗ vách núi có chừng hơn một trăm con toàn thân huyết sắc dương cánh chừng hai thước huyết t h i ế u mà ở ở giữa càng là có một con dương cánh vượt lên trước năm thước toàn thân đỏ thấm phảng phất sư tử cùng huyết t h i ế u hợp thể quái vật lười biếng ghé vào trên vách núi đây chính là dịp phần quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết cao nhất phi hành tọa kỵ một trong lý việt ánh mắt rất nóng nhìn lấy dịp phần so sánh với huyết thứ dịp phần liền quá huy mãnh huyết t h i ế u chính là làm cho nhân loại d á n g sinh vật ngồi cưới phỏng chừng đều có chút chắc trở nhưng dịp p h a n liền hoàn toàn có thể cho trung cực gỗ lìn ngồi cưới cũng không biết dịp p h a n thực lực như thế nào hắn nhìn phía dưới đã tới gần đại đội gỗ lìn hạ lệnh xuất kích mà đồng thời hắn cũng cưỡi lấy song túc phi long hướng về địch nhân tiến công ngang song túc phi long phát sinh một thanh uy thế mười phần long âm một cỗ nhàn nhạt long uy tịch quyển mà ra nhất thời tất cả huyết t h i ế u thân thể run bị kinh sợ toàn bộ bay ô ương ương một m ả n g lớn hống a hoàng mở cái miệng rộng lý việt có thể cảm giác được một cổ năng lượng kinh khủng đang ở hội tụ cổ năng lượng này cực kỳ âm u p h ả n phất đại biểu cho toàn bộ hát cám càng có loại hơn khiến người ta sợ h ã i tà ác một đạo năng lượng màu đen trụ từ s o n g túc phi long a hoàng trong miệng phun ra năng lượng trụ đang bay ra lúc cũng đã bành trướng hóa thành không sai biệt lắm chừng một mét năng lượng màu đen trụ nhảy vào huyết t h i ế u trong đám nhất thời một đường thẳng ở trên sở hữu huyết t h i ế u tất cả đều bị ăn mòn thành cho tàn rơi không trung đây chính là hắc cám long hơi thở không hổ là long tộc thủ đoạn mạnh nhất quả nhiên khủng bố lý việt thán phục song túc phi long long tức liền đáng sợ như thế vậy chân chính cự long long tức lại nên bực nào kinh người hống hắc cám năng lượng trụ rằng có hai dây nhiều loại liền biến mất sau đó song túc phi long lại phát sinh gầm lên giận dữ trên đỉnh đầu hắn trống đi hiện một cái tướng gần một mét khoảng cách hát sắc pháp thuật đồ văn pháp thuật đ ổ văn sáng lên mà ở huyết t h i ế u đàn bầu trời kinh khủng năng lượng cao hạt cơ bản điên cuồng ngưng tụ một viên vượt lên trước mười thước đường kính hát sắc vẫn tinh chưa từng có xuất hiện vẫn tinh thẳng tắp nện xuống nghiên nát bảy tám con huyết t h i ế u cuối cùng nện ở cái kia đang kinh hoảng ngẩng đầu trông lại dịp phản bột trên người vê anh một tiếng vang thật lớn vẫn tinh tứ phân ngũ liệt hóa thành hát sắc năng lượng cao hạt cơ bản tiêu tán mà dịp phản bột cũng hét thảm một tiếng thân thể trực tiếp bị đập rẽn hơn nữa trên người khắp nơi đều là đáng sợ ăn mòn vết tích chết rồi cái này d ị p phan bút chắc là thanh đồng thực lực c ư nhiên bị a hoàng một cái pháp thuật liền giết lý việt có chút ngạc nhiên bạch ngân sinh vật cùng thanh đồng sinh vật tranh lệch rất lớn nhưng cũng không có lớn đến một cái pháp thuật cũng không đỡ nổi cái này chỉ có thể nói rõ song túc phi long thành t i ể u á long trùng đỉnh tiêm sinh vật đáng sợ giết u hống thấy như vậy một màn gỗ lìn thống xuất ổ dở phát sinh hương phấn gào thét u hống sở hữu đại gỗ lìn cũng phát sinh hương phấn giống to hơn trong tay trường mâu hướng về tất cả huyết t h i ế u trực tiếp ném mà ra mặc dù không có ném kỹ năng vậy do mượn bọn họ lực lượng cường đại mỗi một cái trường mâu cũng như thiểm điện từ dưới đất vọt lên đem tất cả huyết t h i ế u xuyên thủng huyết sái trời cao chỉ là một lớp ném không chung còn lại huyết t h i ế u liền như trước không đủ ba mươi số lượng cái này tự nhiên là bởi vì huyết t h i ế u bị song túc phi long mạnh mẽ và l o n g ủy kinh sợ thất kinh bên trong né tránh không kịp bằng không tình huống bình thường cái này loại không có kỹ năng hiệu quả ném đại bộ phận huyết t h i ế u đều là có thể tránh khỏi g ợ gì toàn bộ chảm sát lý việt phân phó là thủ hộ gỗ linh trầm giọng lĩnh mệnh sau lưng của hắn hai cánh vô vỗ trong tay trường mâu mang theo lực lượng kinh khủng đem tất cả kinh hoảng sợ hai huyết t h i ế u đâm chết mà song túc phi long a hoảng cũng không nhàn rỗi trước người hắn pháp thuật đồ văn xuất hiện lần nữa một mảng lớn bán trong suốt bóng ma đâm ra hiện tại không trùng đem không ít huyết thiếu đâm đều đều địa, đầu địa đại đây đơn địa. chảm mạnh mẽ. năm không khoảng khắc. không không huyết thiếu thủng. chỉ hữu huyết thiếu chút nhiệt huyết sôi trào. Cái này huyết thiếu doanh địa,、so、với ban đầu ngàn năm huyết thụ yêu doanh địa còn cường đại hơn. Dù sao đây là phi hành doanh phải phi thủ hộ sôi Vẹn vẹn còn. này ban ngàn còn cường Nếu song long cùng lìn. gồ ít sát Việt trào. túc Quá yêu Cái với vị có có là Lý là là so sao Sở bị Dù hắn nhớ muốn bắt tất nhiên cần trả giá không nhỏ đại giới đánh xuống đi hắn bình phục lại tâm tình phân phó nói song thúc phi long từ không trung đ ắ p xuống rơi vào huyết t h i ế u trong doanh trại mà cùng lúc đó cái kia dịp phần bột thi thể cùng với đại lượng huyết t h i ế u trên thi thể đều toát ra trận trận ánh sáng màu trắng ánh sáng màu trắng r ụ n g manh vào trong doanh địa vị trí tại nơi này chậm rãi ngưng tụ ra một cái màu đồng xanh bảo dương mà toàn bộ doanh địa cũng rất giống tiêu thất một dạng lại cũng nhìn không g i a huyết t h i ế u sinh hoạt qua vết tích thanh đồng bảo dương lý việt trên mặt tươi cười đây là hắn lấy được cái thứ hai thanh đồng bảo dương bên trên một cái thanh đồng bảo dương nhưng là cho hắn không ít thứ tốt hắn đem thanh đồng bảo dương mở ra sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương bốn mươi mốt n g u y ệ t tinh linh doanh địa kiến trúc bản vẽ chúc mừng ngươi thu được năng lượng một nghìn tế đàn thăng cấp thạch hai huyết t h i ế u doanh địa kiến trúc bản vẽ n g u y ệ t tinh linh doanh địa kiến trúc bản vẽ dịp p h ầ n chi gần mười huyền kim một một động xuyên chi cùng đoán tạo bản vẽ ba phần bản vẽ lý việt kinh hỉ hắn thích nhất thu hoạch chính là các loại b ả n vẽ đặc biệt kiến trúc b ả n vẽ điều này có thể làm cho hắn l ã n h địa thực lực trong thời gian ngắn tăng nhiều một đoạn hơn nữa lại còn có đoán tạo b ả n vẽ hắn nhìn lấy phần kia động xuyên chi cung đoán tạo b ả n vẽ thì thảo khe nói đoán tạo b ả n vẽ hắn từ ma pháp lò rèn chung hai vị thợ rèn tông sư trong miệng nghe nói qua bọn họ tạo ra ma pháp trang bị đều là bình thường nhất mà nếu là có thể thu được đoán tạo b ả n vẽ như vậy thì có thể đoán tạo ra đặc thù ma pháp trang bị những ma pháp này trang bị đều phải cần cực đặc thù thủ pháp mới có thể chế tạo được này cũng ghi chép ở đoán tạo trên bản vẽ không có hình giấy trừ phi là so với hai vị thợ rèn tông sư mạnh hơn thợ rèn mới có thể đoán tạo ra loại ma pháp này trang bị tuy là đều là lam sắc ma pháp trang bị nhưng lẫn nhau trong lúc đó trên lệnh cũng là rất lớn h á n kiểm tra trước mặt phần này động xuyên chi cung đoán tạo bản vẽ tin tức tên gọi động xuyên chi cung đoán tạo bản vẽ giai bậc lam sắc giới thiệu giao cho thợ rèn tông sư trở lên thợ rèn nhưng đánh làm ra l à m sắc ma pháp trang bị động xuyên c h i cung tài liệu dịp phần c h i gân huyền kim m ộ c bí ngân sơn đầu sắc bén ma kim hiệu quả không năm mất tiệp mũi tên đ ộ chuẩn xác 25%, m ũ i tên uy lực 15%. thật là mạnh thuộc tính lý việt thầm kinh hãi không hổ là cần đoán tạo bản vẽ ma pháp trường cung thuộc tính mạnh so với hắn trên người một bộ này trang phục kỵ sĩ bị bất luận một cái nào đều cường đại hơn nhiều hơn nữa còn có hai cái đặc tính đây tuyệt đối là l à m sắc ma pháp trang bị bên trong thực phẩm dịp phần c h i gân huyền kim mục đã có còn kém bí ngân sơn đồng sắc bén ma kim những ma pháp này tài liệu hẳn là đều có thể ở giao dịch giao diện mua đủ đáng tiếc còn kém cung tiến thủ hắn có chút tiến mới vô luận là trong lãnh địa tháp tên phép thuật vẫn là trước mắt động xuyên c h i cung đều là chuyên môn vì cung tiễn thủ chuẩn bị không có cung tiễn thủ khá hơn nữa kiến trúc mạnh đi nữa trang bị cũng tác dụng không lớn dù sao gỗ lìn cũng không có cung tiễn thiên phú muốn bọn họ cái này loại hung tàn cuồng bạo tính cách sử dụng cần phải t ĩ n h táo cung tiễn thực sự quá làm khó dễ bất quá trong truyền thuyết tinh linh không phải là sử dụng cung tên cao thủ sao cái này một chương n g u y ệ t tinh linh doanh địa kiến trúc bản vẽ gọi tới n g u y ệ t tinh linh có hay không cũng có cung tiễn thiên phú trong lòng hắn đột nhiên động một cái nhìn về phía cái kia trương n g u y ệ t tinh linh doanh địa kiến trúc bản vẽ tinh linh chủng loại nhiều lắm hắn cũng không biết n g u y ệ t tinh linh đến cùng là dạng gì thậm chí đều có thể là cái loại này lớn chừng bàn tay tiểu tinh linh trở về thử một chút thì biết hắn đem trước mặt đồ đạc toàn bộ thu bắt đầu liếc nhìn đã không có vật gì quái vật doanh địa hắn xoay người nhảy lên song túc phi long a hoàng lưng đi hồi trình hắn phân phó một thanh nhất thời song túc phi long dương cánh trở về mà đi mà đám gỗ lìn cũng đem ném ra chiến mâu lượm trở về hô to gọi nhỏ đi theo trở về chạy ở cách thần hy lính không xa một tòa núi nhỏ trên sườn núi mặt đất gộ lên một người lớn nhỏ bùn đất sau đó bùn đất t ả n ra một viên to lớn con chuột náo hải lộ ra mắt chuột hạt trâu quay tròn chuyển động nhìn chung quanh một vòng không có phát hiện nguy hiểm gì hắn mới từ trong động đất bỏ ra ngoài sau đó lại là ba gã thử nhân bỏ ra bọn họ quỳ dạp trên mặt đất tặc mi thử nhãn nhìn chằm chằm cách đó không xa thần hy lĩnh một hai ba bốn một ga thử nhân từng cái đếm thần hy lĩnh bên trong đơn vị số lượng một ga khác thử nhân thì cầm giấy bút ghi chép thần hy lãnh kiến trúc tên thứ ba thử nhân thì đang quan sát phụ cận địa hình tên thứ tư thử nhân phụ trách cảnh giới bốn ga thử nhân phân công rõ ràng hơn nữa đều hiện ra trí tuệ không thấp cùng lúc trước lý việt đụng phải thử nhân hoàn toàn liền không giống như là cùng một cái giống rất nhanh bốn g ã thử nhân một lần nữa nhảy xuống hầm ngầm dùng bùn đất thoáng che giấu thì dường như xưa nay chưa từng tới bao giờ một dạng bọn họ dọc theo hầm ngầm cấp tốc đi về phía trước tốc độ đều rất nhanh địa động này mặc dù không lớn nhưng quanh co khúc hữu thà không biết bao xa bọn họ lại từ một nơi bò lên phía trên này cũng là một tòa lãnh địa gián g dấp nhưng quỷ dị là cũng không có lãnh địa tế đàn như thế nào đây một g ã thân cao hơn hai thước thử nhân trầm giọng hỏi dâu chuột thong xuống trên không trung nhẹ nhàng đong đưa một thân màu đen ma pháp bảo trên tay nắm một thanh pháp trượng thoạt nhìn cũng không có khôi hài cảm giác ngược lại có một loại l ã n h tốt tại hắn phía sau còn có tám g ã cầm pháp trượng thử nhân cùng với r ầ m rạp một mảnh ít nhất vượt lên trước hai trăm ăn mặc áo giáp thử nhân chiến sĩ tuy là thử nhân rất nhiều nhưng hoàn toàn yên tĩnh l ĩ n h chủ đại nhân cái kêu mảnh nhỏ lãnh địa có vượt lên trước một trăm l i n g đến một trăm ba mươi đơn vị nhìn tướng mạo chắc là gỗ l ỉ n bất quá so với phổ thông gỗ lìn cường đại rồi rất nhiều có tường rào còn có một t ò a tháp loại kiến trúc một tòa lò rèn ba tòa doanh địa một tòa tiến tháp cùng với một mảnh đồng ruộng một gã thử nhân không người bầm báo sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và b ỗ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương bốn mươi hai lãnh địa thăng cấp hát thiết vượt lên trước một trăm gỗ lìn t h ử nhân linh chủ ánh mắt c h ấ p động gỗ lìn là nhỏ yếu nhất sinh vật cùng phổ thông thử nhân không sai biệt lắm mà rất hiển nhiên đối phương binh chủng doanh địa không phải bình thường nhất gỗ lìn doanh địa khả năng rất lớn là phổ thông gỗ lìn chiến sĩ doanh địa cũng có không nhỏ khả năng là phổ thông gỗ lìn d ũ n g sĩ doanh địa thực lực không tính là mạnh mẽ có thể đánh xuống trong lòng hắn so sánh một cái song phương lực số lượng trong lòng có quyết định đến mức cái gì t ư ơ n g g i a o cái này đối với bọn hắn thử nhân mà nói đều không có tác dụng bọn họ có thể trực tiếp đào t hành động tiến nhập đối phương lánh địa bên trong mà dưới c h ứ n g hắn có tám g ã h ắ c thiết thử nhân pháp sư hai trăm hai mươi danh phổ thông thử nhân dũng sĩ cộng thêm chính hắn đã là h ắ c thiết giai bậc hơn nữa ở xuyên việt trước hắn chính là một vị thanh đồng thử nhân pháp sư sở dĩ mới có thể ở nơi này ngắn ngủi hơn năm ngày thời gian bồi dưỡng được tám g ã h ắ c thiết thử nhân pháp sư hắn loại này xuyên việt trước liền thực lực cường đại l i n h chủ chỉ cần lãnh địa thăng cấp như vậy ngay lập tức sẽ có thể khôi phục bộ phận thực lực cộng thêm có xuyên việt trước đại lượng kinh nghiệm cùng với so với xuyên việt t r ư ớ c còn c à n g cường đại khí lực hắn có lòng tin chính là một gã hát thiết pháp sư cũng không phải là đối thủ của hắn đi năm mươi danh dũng sĩ đào thông đối phương lãnh địa bên trong mà nói hắn vung tay lên hạ lệnh nhất thời năm mươi danh thử nhân dũng sĩ liền nối đuôi nhau tiến nhập trong địa đạo nhìn lấy thử nhân dũng sĩ tiêu thất thử nhân linh chủ b ộ t khoe miệng lộ ra một vệ tàn nhẫn chung mang theo nụ cười hưng phấn một tòa thoạt nhìn có chút giàu có lãnh địa đây chính là đại thu hoạch ta so với công phá bốn năm tọa quái vật doanh địa thu hoạch còn muốn lớn hơn a hắn liếm miệng một cái xuyên việt trước r ừ n g bước thanh đồng mà ở cái này vạn tộc chiến trường hắn muốn trở thành sử thi thậm chí t r u y ề n kỳ tồn tại e rằng ta cũng có hy vọng trở thành cái kia cao cao tại thượng bao quát hết t h ể chân thần hắn thì thào nói nhỏ trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong dù sao hắn là có số mệnh hắn vì thử nhân kết quả trong lãnh địa ban đầu binh doanh cũng là thử nhân doanh địa hơn nữa còn là phổ thông thử nhân dụng s i doanh đ ị a đối lập thế giới trong kinh nói chuyện đại lượng chỉ có phổ thông ban đầu doanh trại lính chủ hắn cái này chẳng phải chính là đại khí vận ta quật khởi đường liền tại trước mặt ta tướng x o á y linh thử nhân công phá một tòa lại một t ò a lãnh địa cướp đoạt toàn bộ tài nguyên để cho ta thử nhân t r ù n g tộc cũng có thể sừng sững đ ỉ n h phong ta muốn trở thành thử nhân thần trong lòng hắn càng m u ố n càng là hừng hực nắm pháp trượng tay phải đều dùng sức quá mạnh gân xanh xông ra trên thực tế không chỉ là hắn nghĩ như vậy đại lượng đi tới vạn tộc chiến trường l ĩ n h chủ đều là nghĩ như vậy sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao có tự tin bọn họ cảm giác mình đem đi tới cuối cùng thành tựu bất hủ mà không thiếu ban đầu doanh địa cường đại l ĩ n h chủ càng là cảm giác mình chính là thiên địa nhân vật chính khí vận c h i tử thậm chí một ít xuyên việt t r ư ớ c là người thường ban đầu doanh địa lại không phải cường đại l ĩ n h chủ cũng hiểu được đây chỉ là một lúc chắc trở long du chỗ nước cạn mà thôi chỉ cần có cơ hội bọn họ là có thể nhất phi t r ù n g tiên h mà bây giờ cơ hội đã tới rồi cướp đoạt còn lại lãnh địa chiếm trước còn lại l ĩ n h chủ toàn bộ bọn họ liền đem hóa bướm trọng sinh mở ra rộng lớn mạnh mẽ cả đời song t ú c phi long rơi vào trong lãnh địa lý việt xoay người nhảy xuống vừa đi một hồi thời gian tốn hao cũng không tính trưởng cũng liền hơn hai giờ cũng không biết sẽ có hay không có l ĩ n h chủ đánh ta chủ ý hắn nhìn lấy an t ĩ n h lãnh địa nhẹ nhàng tự nói bất quá đối với điểm này hắn cũng không thèm để ý song túc phi long cường đại hắn đã thấy được mà bây giờ cũng là mới vạn tộc chiến trường ngày thứ năm mà thôi hắn không tin có thể có cái gì l ĩ n h chủ có thể đạt được có thể cùng song túc phi long địch nổi trình độ dù cho những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao hắn cảm thấy cũng nhiều lắm liền đem l ã n h địa đề thăng tới thanh đồng giai bậc mà thanh đồng giai bậc dù cho những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao chiến lược kinh người nhưng là khẳng định khó có thể vượt qua một cái đại cảnh giới cùng vốn là chiến lược cường đại song túc phi long á hoàng địch nổi hắn đi tới tế đàn chỗ lấy được hai khối tế đàn thăng cấp thạch đặt ở trên tế đàn hát thiết lãnh địa mỗi thăng cấp một lần cần hai khối tế đàn thăng cấp thạch có hay không tiêu hao một nghìn năm trăm n năng lượng thăng cấp lãnh địa tế đàn tin tức bán ra thăng cấp lý việt không do dự trực tiếp đồng ý nói hắn nguyên bản còn lại một trăm chín mươi sáu điểm năng lượng chuyến này đi ra ngoài mặc dù chỉ là quét sạch một tòa huyết thiếu doanh địa nhưng lấy được năng lượng cũng không ít thanh đồng bảo dương thưởng cho 1.000 năng lượng chạm sát hơn 100 đầu huyết t h i ế u cùng dịp phân bốt thu được 640 điểm năng lượng giao dịch giao diện ở trên ma pháp trường kiếm đã bán ra thu được 380 điểm năng lượng thanh đồng đẳng cấp siêu phàm huyết lục ũ n g lần nữa bán ra 20 cân thu được 95 điểm năng lượng toàn bộ cộng lại chính là 2-311 điểm năng lượng x o á theo t tiếng nói của hắn hạ xuống nhất thời lãnh địa tế đàn bị hát thiết sắc quang mang bao phủ lý việt cũng cảm nhận được thân thể tố chất lại cường đại rồi không ít tinh thần lực cũng đồng dạng mạnh mẽ loại cảm giác này tương đương thoải mái so với cùng nữ bằng hữu đánh lộn còn thoải mái dù sao đánh lộn quá cố sức mà cái này thân thể cùng tinh thần đ ề thang cũng là hoàn toàn không lao lực hắn cảm thấy toàn bộ thân hình đều giống như phát ra hoan hô hát thiết chỉ cần thoáng thích ứng ta liền có thể phát huy ra hát thiết v ù sư cùng với hát thiết liệt dương kỵ sĩ thực lực khoe miệng hắn lộ ra tiêu ý lúc này mặc vào nguyên bộ trang phục kỵ sĩ bị mang lên cầu đầu nhân bao tay cầu đầu nhân nhẫn hắn thân thể tố chất đã biến thành lực lượng bốn một thể chất ba tám mẫn tiệp bốn một tinh thần bốn không so với cùng là đ ẳ n g cấp gỗ lìn t ủ trưởng cường đại rồi nhiều lắm càng không cần phải nói hắn pháp thuật hệ cùng cận chiến hệ song tu chiến lược so với đơn t r ư ớ c nghiệp giả đồng dạng cường đại rồi nhiều lắm hắn cảm thấy thanh đồng đơn t r ư ớ c nghiệp giả hắn đều có thể đánh bại đi đem n g u y ệ t tinh linh doanh địa xây dựng lên tới cái này loại trong truyền thuyết tuấn m ỹ hết sức sinh vật không biết rốt cuộc có bao nhiêu s i n h đẹp hắn hơi có chút mong đợi đi tới lãnh địa tây khu một mảnh đất c h ố n g trước sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và b ỗ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương bốn mươi ba triệu hoán hai mươi danh tinh linh thiếu nữ giữa bạch quang một tòa cực kỳ tinh xảo chỉnh tề doanh địa đột nhiên xuất hiện cái tòa này trong doanh địa là một b u i xanh l ú tươi tốt đại thụ tán cây rũ xuống rơi trên mặt đất lẫn nhau c u ố n vòng quanh đem trọn tọa doanh địa đều bao phủ đem ngoại giới tách ra chỉ sau lưng lý việt để lại một cái một người cao thấp cửa địa phương còn lại đều nhìn không thấy ngoại giới ngoại giới cũng không nhìn thấy nội bộ nhưng cái này cũng không có để trong này hiện ra hát cám ngược lại trên mặt đất có đại lượng nở rộ hoa cỏ ở phát ra như ngọc ảo q u a n mang một cái nhà đống tinh xảo nhà gỗ làm đẹp ở dưới đại thụ hiện ra hết duy mỹ ngẩn ngơ trong lúc đó khiến người ta cảm thấy phảng phất đi tới tiên cảnh thật là đẹp doanh địa lý việt đều sửng sốt dưới mới than phục nói cùng cái tòa này doanh địa so sánh v ớ i gỗ lìn doanh địa tích dịch long doanh địa đó nhất định chính là x ó g nghèo thậm chí ở cái tòa này trong doanh địa không khí cũng biết mới không ít bội cây kia đại thụ chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sinh mệnh tri thụ hắn có chút hiếu kỳ nhìn lấy trong doanh địa đại thụ nhưng trong truyền thuyết sinh mệnh tri thụ nhưng là cực kỳ thưa thớt cũng cực kỳ chân quý một tòa doanh địa sẽ xuất hiện hắn có chút không quá tin tưởng đây là sinh mệnh c h i thụ nhưng nếu không phải sinh mệnh c h i thụ lại sẽ là cái gì cây đại thụ này bảo vệ cả tòa doanh địa rõ ràng không phải phổ thông giống hắn mắt sáng lên mở ra nhãn tiền doanh tin tức kiến trúc tên gọi n g u y ệ t tinh linh doanh địa kiến trúc giai bậc h ắ c thiết có thể chiêu mộ n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ giờ ỉ chiêu mộ giá cả n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ ba mươi năng lượng danh giờ ỉ sáu mươi năng lượng danh chiêu mộ tốc độ một phút danh c ư nhiên không phải phổ thông đẳng cấp kiến trúc mà là hát thiết giai bậc thảo nào như vậy duy mỹ đây đã là siêu phàm kiến trúc lý việt có chút kinh ngạc lại có chút bừng tỉnh bất quá nói thật hắn vẫn tương đối thích phổ thông đẳng cấp doanh địa dù sao hắn có hợp thành năng lực có thể đem nhỏ yếu sinh mệnh hợp thành vì cường đại sinh mệnh doanh địa giai bậc càng thấp hắn đồng dạng hợp thành ra một gã bạch ngân sinh vật cần năng lượng cũng liền càng ít một ga hát thiết nguyệt tinh linh cung tiến thủ cần tích dịch lòng, chỉ cần 20 năng lượng, thành tinh anh lòng, năng lượng. gã hợp mà một hát thiết đương ế thiết n đồng dạng lìn, cần năng mức thậm điểm chí chỉ đại gỗ hát l ợ n cùng dai bên trong, gỗ lìn thực lực không tính là cường đại. Có thể đối với hắn mà nói, cũng là nhất hàng đẹp giá rẻ binh chủng. g gỗ giá Tuy thực thể là lực là là mà Có dai đại. đối với rẻ ư đẹp đ nhiên đây chỉ là ý nghĩ của hắn nếu như còn lại l ĩ n h chủ đạt được một tòa hát thiết siêu phảm kiến trúc không muốn nói ba mươi năng lượng một vị chính là một trăm năng lượng một vị cũng đây ủ chủ để điên. đ cho cái lĩnh như bất luận cái gì, lĩnh chủ mừng gì dỡ như điên. Đây chính là siêu phàm binh chủng mà bọn họ muốn có được một gã h ắ c thiết đẳng cấp siêu phàm đơn vị đều cần đầu nhập không ít tài nguyên bồi dưỡng chỉ là siêu phàm kiến trúc bản vẽ quá hiếm hoi đây là huyết t h i ế u doanh trại bảo vật mà muốn cầm xuống huyết t h i ế u doanh địa mặt đất đơn vị khó i như lên trời trừ phi là như cự long cựu đầu xà một loại sinh vật khủng bố mới có thể ở bây giờ cầm xuống bực này cường đại quái vật doanh địa bất quá cung t i ễ n thủ cũng có cung t i ễ n thủ ưu thế không thể thiếu đây là viễn trình binh chủng lý việt khẽ nói trước mỹ ca b ờ dìn thành t i ể u bộ binh n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ ở phía sau thiên thượng có nữa song túc phi long cùng còn lại phi hành binh chủng đây chính là một chi rất hoàn thiện quân đoàn đến mức giờ y hắn nhữ nhữ mày một g ã hát thiết giờ y cần sáu mươi điểm năng lượng bất quá đây là thi pháp đơn vị trong truyền thuyết giờ y nắm giữ sức mạnh tự nhiên có thể thi triển không ít pháp thuật còn có thể biến thân thành các loại siêu phàm sinh vật thực lực mạnh mẽ hơn nữa có thể cực tốt thích ứng các loại hoàn cảnh khác nhau tình huống không giống pháp sư đơn vị thận hư thể yếu cũng không giống cận chiến đơn vị đối với viên trình mục tiêu bất lực trước triệu hoán một ít n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ giờ ý triệu hoán vài tên nhìn trước trong lòng hắn trầm âm có quyết định hô theo hắn phát sinh triệu hoán mệnh lệnh trung tâm đại thụ nhẹ nhàng cơ cơ trên cây bắt đầu có hơn hai mươi hoa nhi chưa từng có xuất hiện nở rộ đ ó a hoa lại rất nhanh chóng thành trưởng là một cái cái mặt ngoài có rất nhiều văn lộ kỳ uy thật trái cây lớn lên chỉ là ngắn ngủi k h o ả n g khắc cũng đã có cao cơ nửa người đoàng đoàng đoàng hai mươi trái cây phảng phất thời cơ chín mùa ồi trực tiếp từ trên cây to rớt xuống rơi trên đồng cỏ trái cây ở giữa vị trí lộ ra một chút ánh sáng hào quang càng ngày càng mạnh mẽ đại khái chừng một phút hai mươi trái cây lấy cái kia sợi bóng mang làm trung tâm một phân thành hai hiện hiện ra từng tên một ôm hai đầu gối mái tóc màu đen hai nhọn mặt trái xoan da thịt trắng đoán như sơ tuyết tinh linh t h i ể u nữ t i n h linh trên người cô gái không có gì cả lúc này lông mi giật giật từ từ mở mắt kinh tâm động phách thân thể cũng đứng lên ba lý việt mục trừng khẩu nốc có loại muốn c h ả y máu núi s u n g động cái này bất luận một vị nào đều so với xuyên việt lúc trước chút xinh đẹp nhất nữ minh tình còn dễ nhìn hơn a sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào Chương chung lực ngọc chạm tóc được chạch. cao có vóc cứ có con cung Các tinh linh phi、kỵ. Không chung lực lượng. 20 danh tinh linh thiếu đình đình phiêu khởi thịt hai theo ánh thân kinh người. Các nàng ánh mắt nhìn về phía lượng. người đường người. nữ đứng. trắng noán trong sáng mọng mang sáng trên, nên nàng Một mắt, mắt suốt một một tốt, mắt Việt, vai sợi vài, môi Mỗi lập Lý đẹp kỵ. đầu đều qu� da sủa, đỏ độ M7 vị về ở bài kiến linh chủ đại nhân t h a n h âm thanh lệ chăm miệng một lời lý việt hít một hơi thật sâu bình tức dưới trong lòng dâng lên các loại ý tưởng mở miệng nói miễn lễ đa tạ linh chủ đại nhân hai mươi danh tinh linh thiếu nữ đứng lên các nàng vây tay cái kia chia làm hai nửa tinh linh quả thật chi s á c phân nửa hóa thành lục sắc bị giáp mặc ở trên người các nàng phân nửa hóa thành một thanh lục sắt trường cung bị các nàng nhẹ nhàng nắm lý việt mở ra trước mắt những thứ này tinh linh cung tiến thủ tin tức tên gọi n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ t r ù n g tộc thinh linh tộc n g u y ệ t tinh linh giai bậc hát thiết lực lượng 22. thể chất 22. m ư ơ ấ t tiệp 25. tinh thần 19. kỹ năng xuyên thấu tiễn coi nhẹ địch nhân 30% p h ò n g ngự 20% t ỷ lệ xuyên thấu không cao với hát thiết đẳng cấp ma pháp thuẫn làm lệnh 10 giây đa trọng tiễn đồng thời bắn ra ba chi mũi tên mỗi mũi tên phát huy ra 90% í i u y lực làm lệnh 8 giây phong tiễn mượn gió lực lượng tên bắn ra tên tốc độ để thăng 30%, làm lạnh 10 giây chậm tốc độ tiễn có thể để cho địch nhân viễn c h ỉ n h tốc độ công kích giảm bớt làm lạnh 10 giây thiên phú cung tiễn thương tổn lv 1 t i n h chuẩn lv 1 lv 1 để thăng 10%, lv 2 để thăng 20%, lv 3 để thăng 30%. giới thiệu nguyện tinh linh là trời sinh cung tiễn thủ các nàng tinh thần lực không kém có thể sử dụng ma pháp lực lượng ra chỉ cung tiễn bốn cái cung tiễn kỹ có thể đều là rất thực dụng kỹ năng kéo dài khoảng cách sợ là hai gã cùng d a i đại gỗ lìn đều phải bị bắn chết hơn nữa lại còn có thiên phú gỗ lìn nhất tộc dù cho đến rồi bạch ngân đẳng cấp thủ hộ gỗ lìn đều vẫn không có thiên phú chỉ có thanh đồng địa hành long trên người mới bắt đầu sở hữu thiên phú lý việt mắt sáng lên có chút khiếp sợ cái này n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ thực lực cư nhiên mạnh như vậy ở đồng cấp bên trong chỉ cần kéo dài khoảng cách lấy một trọi hai thậm chí lấy một đối ba đều không là vấn đề hơn nữa mẫn tiệp thuộc tính c ự cao c đã đạt được hát thiết cùng hát thiết đường ranh giới lên đặc biệt xuyên thấu mũi tên hiệu quả quả thực quá mạnh mẽ lại có hai mươi phần trăm tỷ lệ phá khiên đây quả thực là pháp sư sát thủ hắn trong lòng tràn đầy vui sướng căn cứ hiểu biết của hắn thi pháp chức nghiệp chủ yếu chính là vũ sư ma pháp sư giờ ỉ triệu hoán sư chú thuật sư ảo thuật sư áo thuật sư mục sư trở các loại mà trong đó nhiều cái chức nghiệp thường thấy nhất phòng ngự pháp thuật đều là ma pháp thuẫn một loại loại này phòng ngự pháp thuật liền có khả năng bị xuyên thấu tiễn một mũi tên xuyên thấu mà thận hư thể yếu ma pháp sư khả năng rất lớn cũng sẽ bị trực tiếp bắn chết nguyện tinh linh cung tiến thủ phải nhiều triệu hoán một ít chờ có năng lượng toàn bộ hợp thành thực lực mạnh hơn nguyện tinh linh cung tiến thủ trong lòng hắn đối với cái này một lần triệu hoán tương đương thỏa mãn tuy là giá cả đắt chút nhưng n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ không chỉ có dung mạo xinh đẹp vóc người cũng tốt còn thực lực cường đại như vậy thuộc hạ đi nơi nào tìm mà chậm đạ tốc độ tiễn kỹ năng này cũng là một cái cực mạnh phòng ngự kỹ năng hắn dự định trọng điểm bồi dưỡng vài tên n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ mở rộng chính mình phía sau k h á i khái là hộ vệ đoàn mang theo hai mươi danh tinh linh cung tiến thủ đi ra doanh địa hắn đi tới một khối khác khu vực đem huyết t h i ế u doanh địa kiến tạo đi ra huyết t h i ế u doanh địa chính là điển hình loài chim doanh địa gián g dấp cùng tinh linh doanh địa so sánh v ớ i trên lệnh quá lớn đây là phổ thông binh chủng doanh địa tuy là trên tay năng lượng đã không nhiều lắm chỉ còn lại có hai trăm m ư ơ i một điểm nhưng hắn vẫn là tiêu hao hai trăm điểm năng lượng triệu hoán đi ra hai mươi con huyết t h i ế u huyết thứ i giá cả cùng tích dịch long giống nhau đều là m ộ ư ơ i điểm năng lượng một đầu các ngươi hai mươi người mỗi người tuyển chọn một đầu huyết t h i ế u lý việt phân p h ố phía sau đi theo hai mươi danh tinh linh cung tiễn thủ huyết t h i ế u dáng dấp cũng không xấu tương phản một thân huyết sắc cực kỳ sáng phảng phất một đám lửa đang tiêu đốt cái này huyết t h i ế u tuy là dương cánh có hai thước nhưng nếu là muốn chịu tại đại gỗ lịn sợ rằng rất miễn cưỡng bất quá trước mắt tinh linh cung tiễn thủ từng cái đều cực kỳ thon thả đường cong linh lung hoàn toàn không có vấn đề là hai mươi danh tinh linh cung tiễn thủ có chút hương phấn riêng phần mình tuyển một đầu huyết t h i ế u sau đó lấy các nàng tinh linh tộc đặc hữu sức mạnh tự nhiên bắt đầu cùng huyết thú câu thông vẹn vẹn chỉ là k h o ả n g khắc hai mươi danh tinh linh cung tiến thủ liền ngồi lên huyết t h i ế u trên lưng thao túng huyết t h i ế u phóng lên cao có thể bay cung tiến thủ liền hỏi có sợ không chỉ có thể ta đánh ngươi ngươi lại không đánh được ta lý việt khỏe miệng mang theo nụ cười bất quá tuy là tinh linh cung tiến thủ c ư ớ i huyết t h i ế u nhưng các nàng cũng không phải kỵ sĩ không cách nào hưởng thụ tọa kỵ thêm được chỉ là đơn thuần cưới mà kỵ sĩ t r ư ớ c nghiệp lại bất đồng n g h nghiệp này là mạnh nhất cận chiến chức nghiệp bọn họ có thể cùng tọa kỵ ở một mức độ nào đó hợp nhất cùng chung bộ phận thuộc tính nhưng dù cho như vậy tinh linh cung tiến thủ cùng huyết t h i ế u tổ hợp cũng là cực kỳ cường đại dù sao đây là không chung lực lượng không chung đối mặt đất từ trước đến nay thì có ưu thế tuyệt đối hiện tại số lượng còn quá ít về sau không chỉ có muốn hợp thành mạnh hơn tinh linh cung tiến thủ cũng muốn hợp thành ra gì phần đây mới là hoàn mỹ tổ hợp huấn luyện nữa một nhóm cận chiến phi hành kỵ binh đủ để cho bất cứ địch nhân nào chứng kiến liền sợ hãi trong lòng hắn tự nói cũng rất chờ mong một màn kia sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương bốn mươi lăm thử nhân l ĩ n h chủ đánh tới không để cho tinh linh cung tiến thủ nhóm xuống tới lý việt một cái người đi tới ma pháp lò rèn đến mức bảo tiêu thủ hộ gỗ lỉn gò gì, thì tại cách hắn năm thức ở ngoài cảnh giác bôn phía l ĩ n h chủ đại nhân chứng kiến lý việt tiến đến hai gã hai mắt hiện ra tia máu thợ rèn tông sư liền vội vàng hành lễ không cần đa lễ lý việt khoát tay háo bất quá ánh mắt của hắn rất nhanh thì bị một bên trên đài đỏ như máu sắc pháp trượng hấp dẫn chối này pháp trượng cực kỳ xinh đẹp óng ánh trong suốt gần giống như ngay ngắn một cái khối huyết mã nào chế thành đây chính là ngàn năm huyết thụ yêu chi tâm chế thành pháp trượng hắn lên tiếng nói là l ĩ n h chủ đại nhân vốn là sáng sớm nên đưa cho ngài đi qua bất quá khi đó ngài không ở l ã n h điện thợ rèn tông sư ạt rẽ cổ cung kính nói các ngươi cực ổ lý việt nhẹ ó nói. i mới chi hai liền Hai nhiên đuổi ngoài. linh đại phải. vội Việt đêm đưa đoán đêm yêu năm tâm sớm hôm lắm. qua huyết suốt nay ra ta hắn thụ cho thợ thợ chủ nhân phục chúng ngàn rèn tông Sáng rèn tông vàng n sư. sư, là là tạo tốt tự vụ, Ác cổ vị vị Vì Lý dẹ nhàng gật đầu hắn tiến lên mấy bước cầm lấy trên đài đỏ như máu pháp trượng nhất thời pháp trượng tin tức xuất hiện ở trước mặt hắn tên gọi huyết thụ yêu chi trượng giai bậc lam sắc thuộc tính tinh thần không trăm sáu đặc tính thi pháp tốc độ hai mươi phần trăm pháp thuật bắn trúng địch nhân hồi phục pháp lực mười điểm hỏa hệ uy lực pháp thuật mười lăm phần trăm t ự c phẩm pháp trượng